Trước 1191, địch cửu cùng Ninh Thành liên thủ. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu tâm tình coi như phải không sai, mặc dù không có biện pháp hiểu rõ xích yêu lưu lại cái kia một đảo quy tắc cuối cùng là lại thu một tiểu đệ. Đối địch cửu mà nói, cô bộ nhân cái này tiểu đệ có thể hay không hoàn toàn nghe hắn mà nói, hắn căn bản cũng không để ý. Chỉ cần cô bộ nhân tương lai cùng hắn cùng một chỗ đối phó xích yêu thì tốt rồi, dùng cô bộ nhân tải minh mông hỗn đồn chứng đạo bước thứ ba thực lực, lại trở lại ngũ hành vũ trụ hoàn thiện mình một chút đại đạo sau tương lai thực lực tuyệt đối sẽ không so tạo hóa thánh đạo thành những cái. kia cường giả nhựa Huống hồ cô bộ nhân còn phát qua thể muốn đem ngũ hành vũ trụ khả năng giúp đỡ bề bộn cường giả toàn bộ kêu lên. Cho nên, địch cử cùng cô bộ nhân trở lại ngũ hành vũ trụ sau, hai người lập tức liền tách ra làm việc. Cô bộ nhân đi tìm cùng chung chí hướng bằng hữu địch cửu chuẩn bị đi lấy hỗn độc môn cùng vấn đạo đài. Ngũ hành vũ trụ hiện tại đã khôi phục thiên địa quy tắc, chờ hắn bắt được hai thứ đồ này sau, liền mang theo nông tú kỳ cùng đi tạo hóa vũ trụ. Dù sao tương lai một khi đánh không lại xích yêu, vô luận tú kỳ ở địa phương nào cũng đều là chỉ còn đường chết. Đã như vậy, còn không bằng cùng một chỗ tương lai coi như là thua chết cũng chết cùng một chỗ. Địch Cửu cơ hồ là vài bước liền đi tới hỗn độn môn chỗ, không đợi hắn ra tay, chợt nghe đến cách đó không xa truyền tới một thanh âm thế nhưng là Địch Cửu đảo hiểu. Địch Cửu trong nội tâm cả kinh, vừa rồi hắn cũng không có để ý, là vì khẳng định ngũ hành vũ trụ không có có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Nhưng mới rồi cái thanh âm kia, hiển nhiên đó là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn, mà hắn vừa rồi vậy mà không có phát giác được. Đúng là địch mũ các hạ người phương nào. Địch cửu ngừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ hư không chỗ. Hư không xuất một chút phát hiện ra một cái nhàn nhạt bóng người, lập tức bóng người kia ngưng thực đứng lên, dĩ nhiên là một cái cùng hắn tuổi trẻ thanh năm nam tử. Người này đạo vậy mà không tải ngũ hành trong vũ trụ. Địch cửu ánh mắt một hồi run rẩy, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt cái này thanh năm đạo cùng hắn, vượt ra khỏi cái này một phương vũ trụ, đã là tự thành vũ trụ. Ha ha quả nhiên là ngươi ta là ninh thành, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi. Còn phải đa tạ ngươi xuất thủ cứu vào ta mấy cái bằng hữu Người tới chính là Ninh Thành, Ninh Thành sau khi nói xong xa xa chính là đối địch cử liền ôm quyền. Hắn xa xa liếc mắt một cái liền nhìn ra địch cử thực lực tuyệt đối sẽ không khi hắn phía dưới, đồng dạng là đã vượt qua ngũ hành vũ trụ tự thành vũ trụ chi đảo. Nghe được người đến là Ninh Thành, địch cửu đề phòng lập tức biến mất không thấy gì nữa cũng là vội vàng ôm quyền nói ra, nguyên lai like là Ninh huynh, Ninh huynh sự tích ta cũng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vừa thấy, càng làm cho ta minh bạch sơn ngoại hữu sơn. Ninh Thành sự tích địch cửu nghe nói qua rất nhiều, là một cái người quang minh lỗi lạc tuyệt đối sẽ không làm cái gì mờ ám. Địch Cửu khẳng định, Ninh Thành thực lực so tài tạo hóa thánh đạo thành thời điểm trở nên gấp mấy lần đếm được trồng lên. Cùng với lúc trước hắn tại bất diễn thần lục nhìn thấy diệp mặc giống nhau, đều là hoàn thiện chính mình vũ trụ đại đạo. Nếu như ai nói cho hắn biết, Ninh Thành bây giờ đang ở tạo hóa vũ trụ sẽ bị liệt vưu loại này rắc rưởi đuổi giết, hắn sợ là một ngụm nước miếng nhà đi qua. Ninh Thành lần nữa cười nói, Địch Cửu ta và ngươi liền danh tự tương xứng a, ngươi tới đây ở bên trong hẳn là cầm hỗn độn môn a. Ta chờ ngươi còn có chút sự tình thương lượng, không bằng đợi lát nữa chúng ta đi huyền hoàng thiên ngoại thiên hiệp thương như thế nào. Tốt, đang có ý này. Địch cửu trong nội tâm cực kỳ khâm phục dùng Ninh Thành loại thực lực này, hiển nhiên là đã sớm phát hiện hắn hỗn độn môn. Mà hỗn độn môn đến bây giờ cũng không có di chuyển, hiển nhiên là Ninh Thành không có lấy nguyên nhân. Xem ra hắn nghe không sai, Ninh Thành đích thật là một cái quang minh lỗi lạc chi nhân. Địch Cửu bước vào hỗn độn môn, đưa tay đang lúc liền đem hỗn độn môn cuốn đi, lập tức địch cử liền phát hiện tại vấn đạo đài phía trên còn lơ lửng cái này một quả màu trắng bạc hạt châu. Địch cử thò tay đem cái này hạt châu nắm trong tay, lập tức cũng có chút bắt đầu vui vẻ, dĩ nhiên là một kiện tiên thiên chí bảo vũ hồn châu. Hạt châu này hẳn là ân thiên điệp vẫn lạc sau lưu lại, nữ nhân này tâm như bò cạp độc bất quá cái này trí lực liền xa không bằng quy ngôn cùng bái khất nhĩ chân. Vậy mà ngây thơ cho là mình sẽ bỏ qua nàng không tuân thủ lấy hỗn độn môn liền thu thập không được nàng ân thiên điệp trông thấy địch cửu thu hỗn độn môn đi ra Ninh thành xa xa liền cười nói địch cửu chúc mừng A lại có bảo vật thu hoạch địch cửu cũng là cười nói đó là gặp ngươi Ninh thành loại người này bằng không mà nói cái này hỗn độn môn chỉ sợ sẽ không đợi đến lúc ta đến thu Ninh Thành khoát tay chặn lại, địch cửu ta và ngươi cảnh giới có lẽ đều là đã vượt qua minh mông hỗn độn mở đường vũ trụ quy tắc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng cảm ứng được bước thứ tư tồn tại. Nghe được Ninh Thành nói lên bước thứ tư, địch cửu sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn gần gần đầu nói, chuyện này đang muốn cùng ngươi nói, của ta thật là cảm ứng được bước thứ tư, hơn nữa đã biết cái kia có thể bước vào bước thứ tư người là ai? Là ai? Ninh Thành kinh dị hỏi. Bởi vì này sự kiện quan hệ đến mọi người còn có. Hay không tương lai, cho nên giờ phút này hai người liền quay về huyền hoàng thiên ngoại thiên hơn nữa cũng chờ đã không kịp. Địch cửu đưa tay xây dựng ra từng đạo quy tắc đại trận, đưa hắn cùng Ninh thành chỗ một phương không gian bao phủ lại. Trông thấy địch cửu xây dựng đại trận, Ninh thành lập tức đồng dung, địch cửu, ngươi trận đạo đã là tự thành nhất thể, không đúng, ngươi đây là khai sáng mới trận đạo. Địch cửu gần gần đầu, cái đó và ta tu luyện đại đạo có quan hệ, vì vậy bước thứ tư tồn tại thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá ta tin tưởng, dùng thực lực của hắn bây giờ, đều muốn nhìn trộm của ta ẩn nấp trận cũng làm không được. Địch cửu đích thật là có những thứ này tự tin, chỉ cần xích yêu không có bước vào bước thứ tư tựu không khả năng nhìn trộm hắn trận đảo. Dù là xích yêu đã từng bước vào qua bước thứ tư, cũng làm không được. Hắn trận đảo, đều là bản thân quy tắc xây dựng, xích yêu dựa vào cái gì đi nhìn trộm. Đinh thành gần gần đầu, chỉ có thực lực đã đến trình độ nhất định sau, mới có đổi mới tin tức tới đây. Mà bây giờ có thể cùng hắn cộng hưởng tin tức người, chỉ có giải giác mấy người mà thôi. Địch cửu có thể cùng hắn cộng hưởng tin tức với hắn mà nói, đây mới thực sự là đại sự. Địch cửu chỉ chỉ chính mình vừa rồi đi ra địa phương, cái này một phương khu vực kêu mũ hành vũ trụ hỗn độn biên giới, cũng gọi là lấy mũ hành trong vũ trụ vực, đem cái này một phương hỗn độn cắt rời đi ra người. Ta nghe nói là hạng kham trần, đúng không? Đinh Thành những năm này tài tạo hóa vũ trụ cũng đã được nghe nói một ít về mũ hành vũ trụ sự tình. Ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ, hắn tự nhiên muốn đánh nghe những phương diện này tin tức. Căn cứ hắn nghe được tin tức là hạng kham trần cùng phần đông cường giả liên thủ vây công ngũ hành vũ trụ cường giả, sau đó đem ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc phân cách. Địch Cửu thở dài, lúc trước ta cũng tưởng rằng hạng kham trần, về sau ta mới biết được chúng ta nghe đến tin tức đều là mặt ngoài. Chính thức cắt cách, cách đây một phương biên giới không phải người khác thật là chúng ta ngũ hành vũ trụ một tên, thằng này cũng là hạng kham trần đáng người vây công kêu xích yêu. Địch cửu đối ninh thành không có dấu giếm nửa chữ, đem tự mình biết hết thảy, thậm chí kể cả cùng Diệp Mạc Tài bất diễn thần lục gặp nhau, sau đó đối hạng kham trần đồng thủ, trọng thương hạng kham trần. Kết quả Diệp Mạc đi tìm bằng hữu thời điểm, hắn lại bị còn chưa bước vào bước thứ tư xích yêu ám toán sự tình đều toàn bộ nói cho ninh thành. Tương lai mọi người là muốn liên thủ, những tin tức này phải cộng hưởng. Nghe được Diệp Mặc không có việc gì, Ninh Thành là kích động không thôi. Nghe được Xích Yêu cường đại, trong lòng của hắn lại thêm một tia bóng mở. Cái này một tia bóng mở đã tương lai muốn đối phó Xích Yêu cũng có vì Diệp Mặc lo lắng. Diệp Mặc một người tại bất diễn thần lục mà Xích Yêu rất có thể đi tìm thanh, như vậy Xích Yêu cùng Diệp Mặc gặp mặt đó là khó mà tránh khỏi. Địch cựu chúng ta có thể hay không đi bất diễn thần lục? Đinh Thành trước tiên chính là đều muốn đi giúp Diệp Mặc trợ quyền. Địch cửu lắc đầu, xích yêu rất mạnh, hắn không biết thông qua thủ đoạn gì, đem tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ vũ trụ truyền tống thông đạo xây dựng đã đến bất diễn thần lục. Ta trở lại ngũ hành vũ trụ hao tốn vô số tinh lực cùng thời gian, đây là tìm vận may mới có thể trở về. Đều muốn lại trở lại bất diễn thần lục trong thời gian ngắn vô cùng khó khăn. Hai người đều trầm mặc xuống, ninh thành đối bước thứ tư cảm ứng được cực kỳ rõ ràng, có thể hắn nhưng không cách nào bước vào bước thứ tư. Thật lâu về sau, địch cửu mới nói chuyện khẩu khí nói ra, đáng tiếc của ta đại đạo cực hạn tại cái này một phương minh mông bên trong, bằng không mà nói, bằng vào ta chóc bong đi ra cái kia một đạo xích yêu đại đạo quy tắc có thể tìm được xích yêu cái này con rùa đại đạo một tia dấu vết. Câu nói kế tiếp địch cửu đều không cần nói, bất luận kẻ nào đại đạo bị địch cửu cùng Ninh Thành cường giả loại này phốc bắt được một tia dấu vết cái kia đều là chí mạng. Đúng vậy, ngươi có một đạo xích yêu đại đạo quy tắc. Ninh Thành khoát tay chặn lại, kích động kêu lên. Địch cửu nghe được Ninh Thành kích động thanh âm cũng là có chút ít chờ mong nhìn xem Ninh Thành, Ninh Thành, ngươi có thể thôi diễn ra cái này một đạo quy tắc. Ninh Thành cười hắc hắc địch cửu, ngươi tu luyện đạo hẳn là cùng thiên địa quy tắc có quan hệ a? Địch cửu gần gần đầu, đúng vậy, ta tu luyện đúng là quy tắc đại đạo. Cái này không có gì tốt giấu giếm, rất nhiều người cũng biết hắn tu luyện là quy tắc đại đạo. Bất quá hắn quy tắc đều là chính mình xây dựng, biết rõ về biết rõ, đều muốn phá vỡ quy tắc của hắn thế giới, trừ phi chính hắn rộng mở chính mình đại đạo khí tức bằng không mà nói, chính là sinh tồn khi hắn vũ trụ thế giới, cũng đều đừng nghĩ. Ninh Thành vỗ tay một cái, vậy đã thành, con đường của ta cũng là cùng quy tắc có quan hệ, con đường của ta bắt đầu tải quy nhất lại chung cực quy tắc. Ta và ngươi liên thủ, ta cũng không tin phá, không rách xích yêu cái kia một đảo quy tắc. Hôm nay đổi một chương 1192, xích yêu phẫn nộ. Người đăng Linh HTT, với đề nghị của Ninh Thành, địch cửu tự nhiên là cực kỳ đồng ý. Vô luận được hay không được thử một chút luôn không có chỗ xấu. Địch Cửu cùng Ninh Thành lựa chọn địa phương là hư không bên ngoài một cái không người tinh cầu, dù sao tại đây không người tinh cầu bên trong tùy tiện hai người như thế nào giải vò cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngũ hành vũ trụ. Hai người vốn là liên thủ đem cái này không người tinh cầu bố trí tầng tầng lớp lớp ẩn nấp đài trận, chẳng những đem hết thảy quy tắc chấn động ẩn nặc coi như là trên đường xích yêu cái kia một đảo quy tắc bảo chết cũng không có vấn đề gì. Địch Cửu đem xích yêu cái kia một đảo đảo tác lấy ra xem một chút đi. Bố trí tốt hết thảy sau, Đinh Thành trà sát trà sát tay, hắc hắc nói ra thậm chí mang theo một ít hưng phấn. Xích yêu thế nhưng là một cái bước vào qua bước thứ tư cường giả, cho dù hiện tại hắn không có lại bước vào bước thứ tư, hắn đạo tắc tuyệt đối đã vượt qua bọn hắn chỗ cái này một phương mênh mông hỗn độn. Đinh Thành cùng địch cử giống nhau, Tài rõ ràng cảm nhận được bước thứ tư tồn tại sau, nhưng không có mảy may cơ hội đi nhìn trộm bước thứ tư. Hiển nhiên mọi người cảm giác đều là chính xác, bước thứ tư có mà lại chỉ có thể có một người. Hiện tại có một cái bước thứ tư cường giả đạo tắc ở chỗ này, một khi biết rõ ràng cái này đạo tắc là chuyện gì xảy ra có lẽ liền thật sự đã phá vỡ bước thứ tư bí mật chỗ. Địch Cửu không do dự cầm ra một đạo bị phong ấn đứng lên đài đạo quy tắc. Đinh Thành trông thấy cái này một đạo quy tắc trước tiên chính là cảm khái nói ra, địch Cửu, ngươi cái này một đạo phong ấn thật sự là rất giỏi. Địch cử cái này một đạo phong ấn đích thật là rất giỏi, bởi vì địch cử cái này một đạo phong ấn không có mảy may xúc động cái này một đạo đạo tắc sẽ đem một đạo đạo tắc khóa ở trong đó. Như vậy phong ấn coi như là bố trí xuống cái này một đạo đạo tắc xích yêu cũng là cảm thấy không đến. Địch cử cười cười, nếu như hôm nay chúng ta có thể phá giải khai mở cái này một đạo xích yêu đại đạo quy tắc chỉ sợ sau một khắc xích yêu sẽ phát hiện. Ta bởi vì căn bản là không cách nào phá vỡ cái này một đạo đạo tắc cho nên cũng không có đi dã man xúc động. Đạt được xích yêu đạo tắc loại cơ hội này cũng sẽ không bất quá lần thứ hai. xích yêu dám để cho chính mình đạo tắc dùng tài địch cửu đích đạo chung tự nhiên sẽ nghĩ đến một khi bị người khác ra khỏi chính mình đạo tắc hậu quả sẽ có nhiều đáng sợ. Bất quá xích yêu tự tin tại đây một phương minh mông hỗn độn bên trong không có bất kỳ người nào có thể chóc bong hắn đạo tắc. Coi như là có người có thể chóc bong đi ra hắn đạo tắc cũng không có ai có thể phá vỡ hắn đạo tắc. Đinh Thành hắc hắc một tiếng, lúc kia coi như là xích yêu cảm giác được thì như thế nào. Hai người thần niệm đồng thời thẩm thấu đến cái này một đạo phong ấn đạo tắc chính giữa, địch cửu không có bất kỳ để ý trực tiếp xây dựng một cái quy tắc chu thiên từ nơi này đạo tắc tầm đó xuyên qua. Đinh Thành cảm nhận được địch cửu quy tắc chu thiên, thầm than địch cửu đại đạo thật sự là lợi hại. Nếu như hắn không có niết bàn đại đạo lúc trước cái kia quy nhất đạo cùng địch cửu lớn đạo bị đứng lên, liền giống như Bi Bô Tập nói bình thường thiển giản. Hiện tại hắn đạo đồng dạng là tự thành vũ trụ đại đạo, sẽ không so địch cửu quy tắc đại đạo yếu nửa điểm. Giờ phút này địch cửu không nói gì thêm quy tắc của hắn đại đạo từng cái chu thiên cũng có thể chóc bong đi ra cái này đại đạo quy tắc trong một ít pháp tắc. Nhưng những thứ này pháp tắc chẳng những là địch cửu chính là ninh thành cũng không có bái kiến. Đạo vận khí tức hoàn toàn đã vượt qua cái này một phương minh mông hỗn độn căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể hiểu được. Nếu như địch cử cứ như vậy vĩnh viễn chóc bong xuống dưới, cuối cùng vẫn là không cách nào diễn dịch ra cái này một đạo đại đạo quy tắc đích căn nguyên. Nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay có Ninh Thành ra tay giúp đỡ. Ninh Thành đồng dạng là xây dựng một chu thiên vận chuyển cùng địch cử vừa vằn trái ngược, địch cử chóc bong đi ra pháp tắc tất cả đều bị Ninh Thành hóa đi. Giống như Ninh Thành không cách nào bố trí đi ra địch cửu cái chủng loài kia trận đạo bình thường, địch cửu cũng có liệt tác đao, có thể hắn không cách nào thi triển ra Ninh Thành như vậy phá tắc thủ đoạn. Một tia rõ ràng đạo vận khí tức xuất hiện ở hai người ý niệm bên trong, đạo này vận khí tức vẫn là theo mênh mông hỗn độn bổn nguyên kéo dài đi ra ngoài, sau đó thời gian dần qua cô đọng trở thành tầng cao hơn lần đích đạo vận. Đây cũng là vì cái gì lúc trước địch cửu Thủy Trung không cách nào hiểu rõ cái này một đạo đạo tắc nguyên nhân. Địch Cửu cùng Ninh Thành đồng thời chấn động, đều là mừng rỡ không thôi liếc nhau một cái, lập tức thì càng là điên cuồng tiến hành chu thiên vận chuyển. Vô luận là địch cửu vẫn là đưa ra liên thủ Ninh Thành đều không có nghĩ tới, hai người đại đạo vậy mà Hoàn Mỹ đem xích yêu cái này một đạo đại đạo quy tắc trong huyền bí rút ra. Lại để cho cái này một đạo đại đạo quy tắc huyền bí sao sao trắng trợn đặt ở trước mặt hai người, không còn có nửa điểm bí mật đáng nói. Rút ra đạo vận khí tức càng nhiều, hai người lại càng mừng rỡ, bởi vì bọn họ khẳng định hôm nay thực lực của bọn hắn sẽ lần nữa bay vọt sân lên. Bước thứ tư đích thật là bọn hắn hiện tại không cách nào mưu đồ đoạt quyền, bất quá xích yêu đại đạo bí mật bị bài lộ, bọn hắn tương lai không bao giờ. Nữa là không hề có lực hoàn thủ. Diệp đại ca, ngươi đạo mượt mà cùng diệp mặc cùng một chỗ thanh như rõ ràng nhất diệp mặc đảo mượn mà nàng khẳng định diệp mặc so về hai người vừa gặp mặt thời điểm mạnh hơn hơn mười lần cũng không dừng lại. đây là một loài đã vượt qua thực chất tăng lên là một loài đại đạo thăng hoa. diệp mặc cũng là kích động không thôi, hắn mặc dù biết thanh như sẽ hoàn thiện hắn vũ trụ hạt sống, có thể hắn cũng không có nghĩ đến sẽ để cho hắn đại đạo hạt sống triệt để hóa thành vũ trụ vạn vật hình thức ban đầu. Đây mới thực sự là bản thân ngưng đạo, hóa làm hai, hai tái sinh ba tam sanh vạn vật. Mà không lại là ngũ hành vũ trụ tam sinh đạo hóa một, lại hóa nhị sanh tam tam sanh vạn vật. Cảm ơn ngươi, Thanh Như, không phải là bởi vì năm đó ngươi cũng không có hôm nay ta và ngươi. Diệp mặc nắm chặt Thanh Như tay, nhưng là nhớ tới năm đó nhân quả. Thanh như mỉm cười, theo tải diệp mặc bên người, năm đó ta cũng bởi vì ngươi hoàn thiện tánh mạng của mình đại đạo, hôm nay ngươi lại bởi vì ta hoàn thiện chính mình tam sanh vạn vật chi đạo tối tâm bên trong đều có một loại lo lắng cùng giảng buộc. Xích yêu đã đến. Đang khi nói chuyện diệp mặc lật tay, tử việt rơi vào trong lòng bàn tay. Thanh như cũng là tỉnh táo lại, lập tức đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh theo hư không rơi xuống. Thanh, ngươi! Sích yêu không thể tin được nhìn xem giúp vào diệp mặc bên người thanh như trong mắt có một loại cuồng nộ cùng biên. Thanh như nhíu mày, nhìn xem sích yêu bình tĩnh nói, ta nhận thức ngươi sao? Còn có ta hiện tại gọi thanh như, gọi thanh nữ tử đã vẫn. Bây giờ thanh như, không còn có lúc trước ý tưởng, nếu như diệp mặc không muốn, vậy thì cùng diệp mặc cùng một chỗ sinh hoặc là cùng một chỗ vẫn. Sích yêu hít vào một hơi, chậm lại ngữ khí của mình, năm đó nếu như không phải ngươi, ta làm sao có thể bị một đám con sâu cái kiến tính toán đến? Ta vì ngươi liền bước thứ tư đều buông tha cho, ngươi dám nói ngươi một chút cũng không biết sao. Thanh ngươi dám nói lần này ngươi lựa chọn đạo bỉ, không phải là vì để cho ta tới bên cạnh ngươi. Sích yêu so với ai khác đều rõ ràng, thanh như lựa chọn đạo bỉ tròn lựa đạo lữ, chính là muốn nói cho hắn biết Sích yêu, nàng đang tìm hắn. Nói xong những lời này... Sích căn bản cũng không chờ thanh như trả lời, ánh mắt lần nữa rơi vào diệp mặc trên người, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo ta nghĩ đến ngươi chỉ là một cái bình thường ái mộ thanh như côn trùng mà thôi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn thật sự dám. Sích yêu mà nói đột ngột dừng lại, hắn vốn cho rằng thanh như là diệp mặc ước đi ra, hiện tại hắn minh bạch diệp mặc làm không được. Duy nhất khả năng chính là thanh như đã sớm đang chờ diệp mặc cho nên thanh như sớm đi ra. Thanh như sở dĩ sớm đi ra, là vì đồng dạng biết rõ hắn xích yêu sẽ phong bế thanh hành môn. Thanh như tại sao phải sớm đi ra chờ diệp mặc, đó là bởi vì thanh như cùng diệp mặc sợ là đã sớm ở cùng một chỗ. Buồn cười hắn xích yêu còn tưởng rằng thanh như vĩnh viễn chỉ có thể là hắn. Thanh, nguyên lai người muốn ta tới nơi này, là muốn vì người này đến tính toán ta xích yêu. Ha ha ha ha, xích yêu điên cuồng cười to, có thể trong mắt của hắn không có nửa điểm vui vẻ. Hắn từ lớn hơn cả đời, đều không có người dám nói hắn xích yêu tự đại, bởi vì hắn có cái này lực lượng mới tự đại. Hôm nay hắn mới biết được chính mình một lần thật sự tự đại. Thanh như biết rõ hắn sắp bước vào bước thứ tư, bởi vì hắn đã cho Thanh như đạo vận tin tức. Thanh như biết rõ chuyện này sau, ngược lại lợi dụng chuyện này đưa hắn đưa tới tự nhiên không phải là vì ái mộ hắn, mà là vì cùng cái khác nam tử tính toán hắn. Chỉ có hắn xích yêu đã chết, bọn hắn mới có thể tiêu diêu tự tại. Thanh như lạnh lùng nhìn xem xích yêu chờ xích yêu cười xong về sau, mới nhàn nhạt nói ra ta thanh như từ đầu đến cuối đều cùng ngươi xích yêu không hề quan hệ, chỉ có loại người như ngươi tự cho là đúng, cho rằng chúa tể minh mông hết thảy người mới sẽ cho rằng tất cả tồn tại hết thảy đều là ngươi a. Xích yêu đã tỉnh táo lại, hắn chầm chầm vào thanh như, ngươi nói không sai, minh mông bên trong hết thảy đều là của ta, vô luận là có sinh mạng còn không có tánh mạng. Thanh, ngươi bây giờ trở lại bên cạnh ta, vẫn là ta xích yêu cả đời duy nhất nữ nhân. Thanh như liền lời nói đều lười phải nói. Lập tức nàng cùng với Diệp Mạc bị một loại vô thượng khủng bố không gian lĩnh vực khóa lại, thật giống như có một đạo vô hình gông xiềng đem hai người khóa nhanh. Hết thảy cũng không tài chính mình khống chế phía dưới, tu luyện hết thảy đại đạo đều bị xích yêu tại lúc này cắt rời mất. Diệp Mạc sắc mặt bình tĩnh, đại đạo vận chuyển chẳng qua là ngay lập tức thời gian, bản thân liền tạo thành một cái đại đạo chu thiên. Tại đây một cái đại đảo Chu Thiên bên trong, vũ trụ đảo trùng diễn là một một hóa thành hai, hai tái sinh ba tam sanh vạn vật. Vạn vật lăng không mà sinh thế giới ngay lập tức hình thành thanh như cũng cảm giác được cái kia khóa lại chính mình gông xiềng bỗng nhiên cách xa, nàng xuất hiện ở cùng Diệp Mạc hai người thế giới trong không gian. dãy rùa xích yêu lĩnh vực Diệp Mạc tử Việt không chút lựa chọn xoáy lên một đảo màu tím đảo văn lạc ngân, khóa lại xích yêu đánh rớt xuống. Răng sắc, theo một đao kia đánh xuống, toàn bộ bất diễn thần lục đều bị cái này một đạo vạn vẹo màu tím đao văn bao phủ, bất diễn thần lục tử vong khí tức giờ khắc này toàn bộ bị Diệp Mặc một đao kia cuốn rơi, giống như hư không tan vỡ bình thường, đều nghiền hướng về phía Sích Yêu. Sích Yêu khiếp sợ nhìn xem Diệp Mặc cái này rơi xuống đao văn, thì thào nói ra, không có khả năng, người sao có thể động thủ? Diệp Mặc thực lực hắn không lâu bái kiến, khi hắn đại đạo lĩnh vực phía dưới, căn bản là không cách nào động thủ mới đúng. Khoảng cách thời gian, màu tím đao văn đã rơi xuống. Xích Hiêu dần giữ thò tay trực tiếp bắt được màu tím kia đao văn. Răng sắc, Diệp Mặc vạn vẹo đao văn lại bị Xích yêu thò tay bắt lấy, hóa thành bã vụn. Tràn đầy lực lượng mang tất cả tới đây, Diệp Mặc tử Việt thiếu chút nữa không khỏi chính mình khống chế, đồng thời há mồm phun ra một đảo máu tươi. Xích yêu nhưng là sắc mặt đại biến, hắn rung động nhìn xem mênh mông hư không. Không phải là bởi vì Diệp mặc một đao kia lại để cho hắn kinh hãi, mà là hắn đại đạo đạo tắc đang bị người chóc bong, hơn nữa vẫn còn thôi diễn. Hôm nay, chương 1193, Sích Yêu sơ hở. Người đăng, Linh HTT. Sích Yêu nhìn thoáng qua Thanh, chẳng qua là do dự chốc lát, đưa tay liền xé rách hư không, một bước liền bước đi ra ngoài, ngay lập tức biến mất vô tung. Thanh như kinh dị nhìn xem Sích Yêu, một hồi lâu mới không giải thích được nói, theo lý thuyết hắn không có khả năng đi a. Chấm hỏi. Diệp mặt nhìn xem xích yêu biến mất hư không, tròn vẹn đã chầm mặc nửa nén hương thời gian, rồi mới lên tiếng, hắn hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hơn nữa chuyện này gấp vô cùng gấp. Xích yêu trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm gì ta, cho nên hắn lựa chọn đi trước xử lý món đó chuyện khẩn cấp. Ta khẳng định xích yêu có biện pháp có thể tìm tới ta và ngươi, chờ hắn xử lý xong sự tình sau, hắn còn có thể tìm được ta và ngươi. Diệp Mạc nói tới chỗ này ngừng lại, theo lý thuyết Thanh như đối xích yêu cũng cực kỳ trọng yếu mới đúng, nếu như đổi thành hắn mà nói, hắn nhất định là trước tiên giết chết chính mình, sau đó lại đi xử lý sự tình khác. Là chuyện gì lại để cho xích yêu lo lắng như thế ly khai? Diệp Đại ca, xích yêu còn có thể tìm được ta và ngươi, vậy làm sao bây giờ? Thanh như có chút lo lắng, Diệp Mạc thực lực tăng lên cơ hồ là gấp mấy lần chồng lên. Nhưng mới rồi Diệp Mặc một đao kia lại để cho Thanh Như Đá nhìn ra, cùng Sích Yêu so với, Diệp Mặc còn muốn kém một chút. Đây không phải bởi vì Diệp Mặc đạo không bằng Sích Yêu, mà là bởi vì Sích Yêu đã từng bước vào qua bước thứ tư, đứng ở rất cao địa phương, ánh mắt xa hơn. Diệp Mặc mỉm cười, Sích Yêu không có ngươi muốn giống như lợi hại như vậy, hắn bởi vì trong thời gian ngắn không làm gì được ta, lúc này mới lựa chọn rời đi trước. Bất quá hắn quá đề cao chính hắn, có lẽ ta bây giờ còn so với hắn yếu một ít, chỉ cần hắn không có bước vào bước thứ tư ta yếu đích cũng là có hạn. Chính là hắn không đi, hắn cũng giết không hết ta. Sích yêu có lẽ tại trên người của ngươi lưu lại đạo niệm ấn ký, hắn cho rằng có thể tùy ý phá vỡ thế giới của ta xem xét hết thảy, trên thực tế ta khẳng định hắn hiện tại không cách nào mở ra thế giới của ta, chỉ cần ngươi tiến vào thế giới của ta ta thì có biện pháp tìm được hắn lưu lại ấn ký. Chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Thanh Như hỏi. Diệp Mặc cao mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì? Gần kề đã qua nửa nén hương thời gian, Diệp Mặc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói ra ta hiểu được. Diệp Mặc nhìn xem Thanh Như, Sích Yêu có lẽ đều muốn tìm một đạo lữ, hắn tìm kiếm đạo lữ lựa chọn ngươi. Ta khẳng định Tài không phải nặng nhất chút, trọng điểm là Sích Yêu nhất định phải đem ngươi mang đi. Vì cái gì? Thanh Như khó hiểu hỏi. Sở dĩ nói lời này, Diệp Mạc là có căn cứ, dùng sích yêu cường giả loại này, đều là kiêu ngạo đến thực chất ở bên trong người. Thanh Như rõ ràng ái mộ cho hắn, sích yêu tận mắt nhìn thấy sau còn muốn khẩn cầu Thanh Như, chỉ cần Thanh Như đi theo hắn cùng đi, hắn không so đo, cái này không phù hợp sích yêu cường giả loại này kiêu ngạo. Diệp Mạc nói ra ta suy đoán sích yêu lúc trước bị ám toán, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải bởi vì ngươi bị đinh tài hư không ảnh hưởng tới hắn đạo tâm hắn là bởi vì ngươi mới cố ý bị ám toán. thanh như bị diệp mặc mà nói nói bối rối, diệp mặc nói xích yêu không phải là bởi vì mình mới bị ám toán, còn nói là bởi vì chính mình mới bị ám toán, vẫn là cố ý, đây không phải mâu thuẫn ư? Sích yêu vì cái gì bỏ qua bước thứ tư không đi chứng nhận mà cũng bị ám toán? diệp mặc giải thích nói, xích yêu không phải là bởi vì thích ngươi đến tận xương tủy, trông thấy ngươi bị đinh ở trên hư không mới rối loạn đúng mực. Mà là bởi vì hắn bước thứ tư đại đạo thiếu khuyết một đường sinh cơ cho nên hắn nhất định phải đạt được ngươi, ngươi mới đúng hoàn thiện xích Yêu bước thứ tư đại đạo nơi mấu chốt. Xích Yêu hẳn là tài chứng đạo bước thứ tư sau, đột nhiên đã minh bạch đạo lý này. Thanh như cũng là hiểu rõ ra, xích Yêu tìm kiếm nàng có lẽ có một chút yêu say đắm ở trong đó. Nhưng là trọng yếu hơn là vì nàng đại đạo, nàng đệ nhất thế là cô đọng một tia minh mông sinh cơ, Sích Yêu đều muốn làm cho mình bước thứ tư đại đạo hoàn mỹ mượt mà, nhất định phải muốn cái này một tia minh mông sinh cơ. Cho nên Sích Yêu muốn cùng nàng kết làm đạo lữ là thật tâm, đồng dạng, nếu như Sích Yêu thật sự cùng nàng kết làm đạo lữ sau, trước tiên sẽ đem nàng cả người đều lần nữa hóa thành chính mình vũ trụ trong thế giới một đường sinh cơ. Thanh như dùng mình một cái, nếu như diệp mặc không tới, nàng thật sự có cơ hội ám toán mất Sích Yêu. Nếu như nàng ám toán không được xích yêu mà nói, nàng kia đem hóa thành một tia sinh cơ triệt để tiêu tán tại trong vũ trụ. Diệp mặc cảm nhận được thanh như tâm tình, thỏ tay ôm thanh như thanh như, không cần lo lắng. Xích yêu muốn tìm được ngươi, cái kia tuyệt không khả năng. Ngươi hoặc là đem trở thành chúng ta tiêu diệt xích yêu nguyên nhân chủ yếu tương lai xích yêu coi như là bước vào bước thứ tư thiếu khuyết ngươi rồi, hắn bước thứ tư tuyệt đối không phải hoàn chỉnh nhất bước thứ tư. Chỉ cần xích yêu bước thứ tư có thiếu thốn, tương lai chúng ta thì có cơ hội tiêu diệt hắn. Diệp mặc là vì bước vào bước thứ tư sau, mới mơ hồ cảm thấy được xích yêu thiếu khuyết cái gì. Đồng dạng cũng rõ ràng, ngăn trở xích yêu bước vào bước thứ tư cái kia tuyệt không khả năng. Chỉ cần tương lai xích yêu bước vào bước thứ tư không hoàn chỉnh, vậy hắn cùng địch cửu ninh thành ba người liên thủ thì có cơ hội tiêu diệt xích yêu. Ừ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thanh như không có tiếp tục đi để ý Sikiu, xích yêu, xích yêu cùng nàng không hề quan hệ. Hiện tại ngươi tiến vào thế giới của ta, chúng ta lập tức rời khỏi một phương vũ trụ. Xích yêu khẳng định tìm không thấy chúng ta, hắn còn không cách nào nhìn trộm của ta vũ trụ thế giới. Đời khi tìm được địa phương an toàn ta sẽ nghĩ biện pháp chóc bong xích yêu ở lại trên người của ngươi đạo niệm ấn ký. Chờ ấn ký bị chóc bong sau, chúng ta phải đi tạo hóa vũ trụ. Diệp mặc không chút lựa chọn nói ra. Nếu như là đang cùng Thanh Như gặp mặt lúc trước, Sích Yêu có lẽ có biện pháp phốc bắt được hắn vũ trụ thế giới. Hiện tại Diệp mặc 100% khẳng định Sích Yêu không làm gì được thế giới của hắn. Sích Yêu buông tha cho lần này mang đi Thanh Như cơ hội, cái kia không còn có bất cứ cơ hội nào. Tốt, Thanh Như tự nhiên là không có ý kiến. Sau khi nói xong, thanh như tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng lần nữa nói ra, diệp đại ca ta đi thánh đạo tông thời điểm tố tố tỷ cùng băng du tỷ đều nói muốn đi tạo hóa vũ trụ tìm kiếm ngươi. Ta đoán chừng các nàng hiện tại đã đi tạo hóa vũ trụ cái chỗ kia có thể hay không rất nguy hiểm. Diệp mặc sắc mặt có chút thay đổi, lập tức đã nói đạo chúng ta bây giờ phải đi tạo hóa vũ trụ tạo hóa vũ trụ có một cái tàn phá tinh cầu, đã từng chúng ta tại đâu đó ở qua. Trước tiên ở tinh cầu kia chóc bong trên người của người đạo niệm ấn ký, sau đó chúng ta phải đi tìm kiếm tố tố các nàng. Xích yêu một bên điên cuồng xé rách biên giới, một bên phải không đoạn trào lấy chính mình cái kia một đạo quy tắc. Dùng thủ đoạn của hắn, chỉ cần nguyện ý, chính mình đại đạo đạo tắc tùy thời cũng có thể bắt trở lại. Coi như là trào không trở lại, cũng tùy thời cũng có thể làm cho mình đạo tắc hóa thành bột mịn. Hiện tại lại để cho sức yêu hoàng sợ chính là, hắn chỉ có thể cảm ứng được chính mình đạo tác bị người phân giải thôi diễn, nhưng là không cách nào đem cái kia một đạo đạo tác bắt trở lại, đó là bởi vì có một cái vô hình đại trận ngăn cách hắn đạo niệm. Không chỉ có như thế, hắn cũng không cách nào làm cho mình đại đạo hóa thành một mịn, đồng dạng là bởi vì có đại trận ngăn trở. Tại đây Minh Mông hỗn độn bên trong, thậm chí có người có thể dùng đại trận ngăn cách thủ đoạn của hắn, thậm chí cái này đại trận hắn đều không thể phá vỡ. Cái này tuyệt không phải bình thường đại trận, cái này một cái đại trận rất có thể là một loại mới trận đạo, đã vượt qua cái này một phương minh mông mới trận đạo. Càng như vậy, sức yêu trong nội tâm lại càng kinh. Hắn bước vào bước thứ tư không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở, hắn có cái này tự tin. Nhưng là bây giờ hắn bước thứ tư còn thiếu khuyết một ít tròn vẹn nhân tố, hắn có nắm chắc có thể hoàn thiện những yếu tố này. Có thể nếu là có người có thể nhìn trộm đến hắn đại đạo trong dấu vết vậy cũng cũng không phải là đơn giản sự tình. Một khi hắn đại đạo bị người nhìn trộm đến, liền có nghĩa là hắn không bao giờ. Nữa là một trăm phần trăm có nắm chắc có thể nghiền ép người khác. đã thành, đinh thành kích động không thôi đứng lên. Địch cửu đưa tay liền chém ra hơn 10 đạo cuồng bạo đạo vận khí tức cái kia một đạo bị hai người chóc bong phân giải nhiều ngày đại đạo quy tắc tại địch cửu những thứ này cuồng bạo đạo vận trong nổ, lập tức biến thành bột mịn. Đinh Thành cười hắc hắc ngươi là lo lắng Sích Yêu sẽ tìm tới đây à? Địch cửu gần gần đầu, không phải lo lắng, mà là Sích Yêu nhất định sẽ đi tìm đến. Hiện tại Sích Yêu còn không có bước vào bước thứ tư, chúng ta cũng không phải sợ hắn, nhưng ta khẳng định hai người chúng ta liên thủ cũng không để lại người này. Ta lo lắng là, gia hỏa này sẽ dần chó đánh mèo ngũ hành vũ trụ, ngũ hành vũ trụ có thể chịu không được gia hỏa này lôi đình một kích. Đối, đoán chừng gia hỏa này đang tải đến trên đường đâu, đi thôi, chúng ta đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, sau đó cùng đi tạo hóa vũ trụ. Đinh Thành hăng hái, sợ là sợ đối với địch nhân một chút cũng không biết. Sự tình gì đều sợ một điểm cơ hội đều không có, hiện tại bọn hắn cũng có tiêu diệt xích yêu cơ hội, đây chính là bọn họ lực lượng. chương 1194, Hỗn loạn giới vương Người đăng, Linh H.T.T. Địch cửu trong lòng cũng là cực kỳ khoan khoái dễ chịu, tài biết có bước thứ tư tồn tại sau, hắn một mực có chút bàng hoàng cùng lo lắng. Bởi vì hắn tu vi càng cao, lại càng rõ ràng bước thứ tư có bao nhiêu đáng sợ. Mà hắn không có cơ hội bước vào bước thứ tư, đồng thời cũng biết chính mình căn bản cũng không phải là bước thứ tư đối thủ. Coi như là hắn một mực ở làm lấy cùng xích yêu đối chiến chuẩn bị cũng là liên hệ rồi rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, nhưng này vẫn như cũ chẳng qua là một loại tâm lý an ủi mà thôi thẳng đến hôm nay, địch cửu mới có một chút đối phó bước thứ tư lực lượng ít nhất hắn dòm đã đến xích yêu đại đạo một tia bí mật. địch cửu cùng ninh thành đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên thời điểm vận mệnh đào quân yến tế nông tú kỳ đám người đã sớm đang chờ bọn họ. trông thấy nông tú kỳ đã là hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, địch cửu là mừng rỡ không thôi, tú kỳ theo sau hắn cùng một chỗ đều muốn bước vào hỗn nguyên cảnh chỉ sợ còn muốn có một thời gian ngắn. Mà bây giờ nông tú kỳ chẳng những bước vào hỗn nguyên cảnh, thậm chí đã ổn định tài hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Xem ra tu sĩ ngoại trừ tư chất bên ngoài, tu luyện tài nguyên thật sự rất trọng yếu a. Hắn lưu cho tú kỳ tu luyện tài nguyên, cái kia đều là cấp cao nhất đạo quả cùng đạo đan, thậm chí còn có một chút đỉnh cấp thần linh mạch. Những vật này đều là tu sĩ bước vào bước thứ ba mới dùng bên trên tú kỳ dùng để chứng đạo hỗn nguyên tự nhiên là nước chảy thành sông. Bất quá địch cửu nhưng bây giờ là không có có biện pháp cùng nông tú kỳ nói chuyện, nhìn hắn thấy một cái chưa tính là rất thuộc người, Lê Đồ Tiểu Vương. Đạo giới thập đại thiên tài trong Lê Đồ Tiểu Vương thế nhưng là cực kỳ nổi danh, nhưng lại xếp hạng vị thứ ba. Cái kia thập đại thiên tài trong trọng U bị hắn giết, Khương Đại bị hắn đuổi giết không biết tung tích. Bằng hữu của hắn trùng ngạo từ khi sau khi tách ra, sẽ thấy cũng không có bái kiến. Thật không ngờ, hôm nay còn có thể nơi đây trông thấy Lê Đồ Tiểu Vương. Hắn và Lê Đồ Tiểu Vương quan hệ bình thường, hiện tại Lê Đồ Tiểu Vương xuất hiện ở nơi đây, cái kia nhất định là có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết. Cùng Tú Kỳ đều là lặng lẽ lời nói, địch cựu cùng Nông Tú Kỳ đúng rồi thoáng một phát ánh mắt, nhẹ gần đầu sau đó nhìn Lê Đồ Tiểu Vương Tiểu Vương hỏi, Lê Đồ Đạo Hữu đã lâu không gặp, chúc mừng Tu Vi tăng trưởng. Lê Đồ Tiểu Vương tiến bộ thật là không nhỏ, đã là hợp đạo hậu kỳ. Lê Đồ Tiểu Vương Tiểu Vương đối địch cửu khẽ kho người, đa tạ địch tiền bối đối đạo giới làm được cống hiến, đạo giới thiên địa quy tắc hiện tại cực thích hợp tu luyện, chẳng những là ta, đạo giới hết thảy mọi người, đều là tiến bộ nhanh chóng. Cho dù bàn về tuổi đến, Lê Đồ Tiểu Vương so địch cửu không biết lớn hơn nhiều ít đổi phiên, nhưng tu chân vũ trụ chính là một cái cường giả vi tôn địa phương. Năm đó lê đồ tiểu vương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua địch cửu cường đại, đã nhiều năm như vậy, địch cửu không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn cho nên hắn không chút lựa chọn xương hô địch cửu vì tiền bốn. Hắn chẳng những là chứng kiến địch cửu cường đại, năm đó địch cửu vẫn là tiểu nhân vật thời điểm, hắn gặp được. Lúc kia địch cửu vẫn là một cái tố đạo con sâu cái kiến, đã tham gia một cái ngưng đan thi đấu. Bất quá lúc kia địch cửu cùng hắn so với, đó là tranh lệch cách xa vạn dặm, nơi đó có tư cách cùng hắn nói chuyện. Người A. Dù là hôm nay là nhìn lên ngươi tiểu nhân vật tương lai ngươi cũng không biết đối phương có thể phát triển tới trình độ nào. Đây càng là lại để cho Lê Đồ Tiểu Vương hiểu rõ một cái đạo lý, bất cứ lúc nào đối mặt bất luận kẻ nào, đều muốn bảo trì một phần thân mật. Bởi vì ngươi nhìn không tới tương lai, tương lai người khác không bằng ngươi, ngươi hôm nay cái này một phần thân mật cũng sẽ không trong tương lai thiếu thốn cái gì. Tương lai nếu như người khác xa xa mạnh hơn ngươi, ngươi bởi vì đã có hôm nay một phần thân mật có thể sẽ gieo xuống một cái cơ duyên. Địch cửu gần gần đầu, không sai, có thể theo đạo giới đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, ngươi đã hơn xa bình thường đạo giới tu sĩ. Lê Đồ Tiểu Vương nhưng là hơi có vẻ lo lắng nói ra, địch tiền bối, ta đây mới đến là vì chủng ngạo báo tin. Ngươi có chủng đại ca tin tức, địch cửu mừng rỡ không thôi mà hỏi. Lê Đồ Tiểu Vương gần gần đầu ta ly khai đạo giới sau, dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập hỗn loạn giới. Tuy nhiên gần đầu Lê Đồ Tiểu Vương trong nội tâm nhưng là đáng chát không thôi, hắn và Trùng Ngạo là cùng bối tu sĩ, thậm chí hắn năm đó còn xếp hạng thập đại thiên hạ vị thứ ba, mà Trùng Ngạo bất quá là xếp hạng vị thứ năm. Địch cửu xương hô Trùng Ngạo vì đại ca, mà hắn nhưng phải kêu địch cửu tiền bốn. Hỗn loạn giới địch cửu rất rõ ràng, lúc trước rất nhiều người đều khuyên hắn đi hỗn loạn giới hợp đạo thậm chí đi chứng đạo bước thứ ba. Cũng may hắn may mắn là không có có đi hỗn loạn giới hợp đạo, hoặc là đi chứng đạo bước thứ ba, bằng không mà nói, hắn còn phải lại lần chảm đạo Niết Bàn một lần nữa bước vào bước thứ ba. Hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba tại ngũ hành vũ trụ đích thật là cường đại rồi, nhưng một khi ly khai ngũ hành vũ trụ, đặc biệt là tiến vào tạo hóa vũ trụ sau, sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm Đồng dạng cảnh giới, ngươi chính là so người khác thấp nhất đẳng. Cái này Diệp mặc cùng Ninh Thành cũng đã thử qua. Ta tại hỗn loạn giới lại ý định tìm cơ hội chứng đạo bước thứ ba, còn có một ngày lại đụng phải hỗn loạn giới vương. Địch cửu đã cắt đứt lê đồ tiểu vương mà nói, nghi ngờ hỏi, hỗn loạn giới vương. Ta nghe nói hỗn loạn giới cũng không phải lần đầu tiên, như thế nào lần thứ nhất biết rõ hỗn loạn giới còn có vương. Chẳng lẽ đây không phải là một cái hoang vu chỗ, mà là biến thành một cái tu chân thành thị phải không? Lê đồ tiểu vương lắc đầu, không phải, lại nói tiếp ta cùng hỗn loạn giới vương còn có một chút quan hệ, bởi vì hắn cũng là theo đạo giới đi ra. Địch cửu nở nụ cười, lê đồ tiểu vương, hỗn loạn giới là người nào ta còn là biết rõ một chút. Người nói đạo giới đi ra người, có thể ở hỗn loạn giới xương vương, ha ha, ta còn thật không lớn tin tưởng. Địch cửu đích thật là không tin, đạo giới hiện tại so với trước còn tốt hơn nhiều hơn, lúc trước đạo giới quy tắc không được đầy đủ, liền hợp đạo tu sĩ đều không có, có vẫn là theo ngoại giới tới. Muốn nói đạo giới có người có thể tài hỗn loạn giới xương vương, hắn tự nhiên không tin. Không chỉ nói người khác theo hắn biết, phá hư đạo quân ngay tài hỗn loạn giới hòa với. Hơn nữa rất nhiều cùng phá hư đạo quân không sai biệt lắm ra hỏa đều tại hỗn loạn giới, huống chi hắn phá vỡ ngũ hành vũ trụ bên trong giới, hiện tại đi hỗn loạn giới cường giả chỉ có thể là thêm nữa. Tại đây cường giả như mây thế giới, đạo giới tu sĩ dựa vào cái gì có thể ở hỗn loạn giới xương vương. Lê Đồ Tiểu Vương thở dài nói ra, địch tiền bối. Địch cử khoát tay áo, ngươi cùng trùng ngạo đại ca là cùng bối, ta cùng trùng ngạo huynh đệ tương xứng, ngươi kêu ta địch cử là được rồi, gọi tiền bối thật sự là không dám nhận Là, đa tạ địch đạo hữu. Lê Đồ Tiểu Vương vội vàng ôm quyền cảm tạ, địch cựu là cái gì thực lực, hắn ở đây đạo giới đã sớm rõ ràng bất quá. Cảm tạ sau, Lê Đồ Tiểu Vương tiếp tục nói, tài hỗn loạn giới xương vương nhân đạo hữu cũng có thể nghe nói qua, hắn gọi đế tân nhậm cùng chúng ta là cùng thời đại thiên tài. Hổ thẹn chính là, năm đó thập đại thiên tài là có hai cái cấp bậc, cái thứ nhất cấp bậc là đế tân nhậm, thứ hai cấp bậc mới đúng người còn lại. Đế tân nhậm Địch Cửu lập tức nghĩ tới, người này năm đó ở thập đại thiên tài trong xếp hàng thứ nhất, địch Cửu không phải lần đầu tiên nghe đã từng nói qua người này tên. Thập đại thiên tài bài danh thứ tư hư bạch thương còn cố ý ở trước mặt hắn giải thích qua đế tân nhậm đã từng nói qua người này mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc kia hắn cũng không quá đáng cùng Khương Đại không sai biệt lắm thực lực mà thôi, căn cứ hư bạch thương mà nói, Khương Đại nếu như đối mặt đế tân nhậm sợ là liền một cái tát đều ngăn cản không qua. Thật không có nghĩ đến, cái này đế tân nhầm vậy mà đi hỗn loạn giới, vẫn còn hỗn loạn giới xương vương. Địch cửu rất nhanh trở về qua thần đến, lê đồ đạo hiểu, cái đó và trùng ngạo có quan hệ gì. Hơn nữa trùng ngạo cùng đế tân nhầm có lẽ cùng là thập đại thiên tài, nên có một phần hương khói mới đúng. Ngươi sẽ không nói, đế tân nhầm muốn đối phó trùng ngạo a Lê Đồ Tiểu Vương thở dài một tiếng nói ra, sự thật đúng là như thế, trùng ngạo đạo Hữu mang theo một thứ tên là lấy cảnh kích tu sĩ, còn có một kêu hắc hỏa cùng một thứ tên là lấy thụ đệ thú sùng tài hỗn loạn giới tìm kiếm cơ duyên. Địch cửu mừng rỡ không thôi nói, ngươi nói cảnh kích vinh đệ đã đến hỗn loạn giới. Hắc hỏa cùng thụ đệ cũng đã đến hỗn loạn giới. Khó trách hắn một mực không có cảm ứng được hắc hỏa cùng thụ đệ, cái này hai gia hỏa vậy mà đều đi hỗn loạn giới. Lê đồ tiểu vương gần gần đầu, đúng vậy, chẳng qua là hiện tại bị hỗn loạn giới vương đế tân nhậm nhốt hơn nữa còn nhận lấy rất lớn tra tấn. Địch cửu sắc mặt trầm xuống, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, đế tân nhậm như thế có gan. Ta cùng hắn không hề liên quan, hắn dựa vào cái gì muốn như thế đối với ta bằng hữu? Lê Đồ Tiểu Vương biết rõ hỗn loạn giới chỉ sợ muốn ra nhiễu loạn lớn, bất quá hắn không có nửa điểm giấu giếm nói, là vì Khương Đại, người này năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ xếp hàng thập đại thiên tài bên trong, năm đó hắn xếp hạng thứ sáu vị trí. Hồ Thèn chính là, bây giờ Khương Đại thực lực so với ta phải mạnh hơn. Khương Đại tài hỗn loạn giới nhìn thấy Đế Tân Nhậm sau, lập tức liền nói cho Đế Tân Nhậm ngươi đủ loại qua lại. Địch cửu cười lạnh ta địch cửu cũng không có đã làm cái gì thực xin lỗi đạo giới sự tình, lời nói sự thật đạo giới không có ta địch cửu chỉ sợ sớm đã biến thành côn trùng thế giới. Thế nhưng là Khương Đại không nói như vậy, hắn nói ngươi giết chồng U, chiếm chồng U Giang Sơn Hồ. Còn nói ngươi giết chết viễn Nguyệt Sam cùng Hư Bạch thương hai người, còn cướp đi hắn Khương Đại đồ vật vẫn còn đuổi giết hắn Khương Đại. Nếu không phải đế Tân Nhậm đã sớm đã đi ra đạo giới, chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi đuổi giết. Lê Đồ Tiểu Vương nói ra. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn ch chương 1195, ngươi không sai. Người đăng, linhtt. HTT. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, chồng U ngược lại đích thật là ta giết, Khương Đại cũng là ta đuổi giết, về phần người còn lại, nhưng là cùng ta không hề quan hệ. Chẳng qua là ngươi tới đây ở bên trong báo tin, để cho ta có chút khó hiểu a. Theo ta được biết, ta cùng Trùng ngạo cùng ngươi đều không có cái gì lớn giao tình. Lê Đồ Tiểu Vương tranh thủ thời gian nói ra, đế tân nhầm tài biết rõ chuyện của ngươi sau, giận tím mặt. Chẳng qua là hắn bây giờ còn không muốn ly khai hỗn loạn giới, cho nên liền phân phó ta đến giúp hắn mang cái tin, cho ngươi chủ động đi trong hỗn loạn giới. Đi trong hỗn loạn giới nhận lấy cái chết, có phải hay không? Địch cựu cười lạnh. Lê Đồ Tiểu Vương sắc mặt xấu hổ, hơi do dự một chút, vẫn là nói ra, đại khái ý là cái này, nói nếu như ngươi không đi mà nói, hắn, hắn chỉ sợ. Một bên ninh thành ha ha cười cười, chỉ sợ sẽ hủy diệt ngũ hành vũ trụ A. Ngũ hành vũ trụ đích thật là có người có thể hủy diệt, bất quá người kia gọi xích yêu, không gọi đế tân nhậm. Lê Đồ Tiểu Vương chẳng qua là kiêng kỳ địch cửu, đối ninh thành hắn căn bản cũng không quen thuộc tự nhiên là sẽ không để ý. Địch cửu đối nông Tú Kỳ nhu hòa nói ra Tú Kỳ, ngươi ở nơi này chờ ta vài ngày ta đi đem cảnh kích bọn hắn mang đến. Chính ngươi cẩn thận một ít. Nông Tú Kỳ biết rõ địch cửu thực lực rất mạnh có thể hỗn loạn giới nàng giống nhau nghe nói qua, một cái tài hỗn loạn giới cũng có thể xương vương người, địch cửu có thể hay không là người nọ đối thủ, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng. Vận mệnh đạo quân mỉm cười, Tú Kỳ, ngươi không cần lo lắng, địch đạo hữu rất nhanh sẽ trở về. Đinh Thành chợt nói ra, địch cửu, ngươi nói chúng ta có hay không khả năng lần nữa trọng khải tạo hóa chi môn. Địch cửu nghe xong Đinh Thành mà nói, lập tức sẽ hiểu là có ý gì. Tương lai bọn hắn sớm muộn cùng với Sích Yêu một trận chiến, còn đối với Giao Sích Yêu cho tới bây giờ cũng không phải chuyện riêng tình. Coi như là ba người bọn họ liên thủ kéo lại Sích Yêu, cái kia Sích Yêu trong thế giới tuyệt đối còn có vô số cường giả, những thứ này cường giả ai đi cưỡng chế cùng đối phó. Ba người bọn họ có thể thông qua cách khác đi tạo hóa vũ trụ, nhưng ngũ hành vũ trụ còn lại tu sĩ đâu? Tu sĩ khác lại không thể cùng bọn họ giống nhau, thông qua vũ trụ bậc thang hoặc là xé rách biên giới phương thức đi tạo hóa vũ trụ Đều muốn ngũ hành vũ trụ tu sĩ đi tạo hóa vũ trụ, chỉ có một biện pháp một lần nữa mở ra tạo hóa chi môn. Mở ra tạo hóa chi môn, chẳng những muốn hoàn toàn hiểu ra ngũ hành vũ trụ cùng tạo hóa vũ trụ thậm chí là cái này một phương mênh mông hỗn độn vũ trụ quy tắc còn muốn đối vũ trụ thông đạo có đầy đủ cường đại lý giải. Nếu như đang không có đạt được xích yêu cái kia một đạo quy tắc lúc trước địch cửu sẽ không chút lựa chọn nói cái này không thực tế. Bất quá bây giờ, hắn lại cảm thấy có hy vọng. Đinh Thành khẳng định cũng là bởi vì cái kia một đạo quy tắc, nhìn trộm đã đến một đường vượt qua cái này một phương minh mông thủ đoạn, lúc này mới đưa ra chuyện này. Địch cửu chẳng qua là suy nghĩ một chút đã nói đạo, đây là một cái ý kiến hay, đáng tiếc hai người chúng ta sợ là thế đơn lực bạc, ta cảm thấy được Diệp huynh tu luyện là vạn vật chi đạo, vừa vặn có thể đền bù chúng ta đại đạo. Địch Cửu cho là hắn cùng ninh thành đạo, hoàn toàn có thể bao trùm minh mông hỗn độn trong hết thảy quy tắc coi như là không có tiếp xúc đến quy tắc, chỉ cần hắn và ninh thành hai người tài cũng có thể tải trước tiên hoàn thành xây dựng. Nhưng tạo hóa chi môn mở ra, chỉ là hiểu rõ quy tắc còn không được cần hiểu ra vạn vật sinh lợi. Đã có quy tắc mới có thể xây dựng vũ trụ. Cái vũ trụ này cũng không phải là bản thân vũ trụ, mà là minh mông hỗn độn bên trong vũ trụ. Mình mông hỗn độn bên trong vạn vật diễn sinh, nhất định phải có một loại vạn vật sinh cơ chi nguyên. Đinh Thành ha ha cười cười, không sai, Diệp Mặc tu luyện đúng là vạn vật chi đạo. Hắn Vích Đạo Trung khuyết thiếu một loại diễn sinh vạn vật sinh cơ khởi nguyên khí tức cho nên ta đoán chừng hắn lần này cũng là đi hoàn thiện chính mình đại đạo đi. Chờ hắn lần nữa trở về, nhất định có thể đền bù thiếu sót của chúng ta. Bất quá cái này còn chưa đủ, chúng ta còn cần một người gia nhập. Là ai? Địch Cửu liền vội hỏi đi ra. Hắn gọi Từ Tiêu, bàn về kiến thức cùng đại đạo, hắn đều vượt xa chúng ta. Chỉ là bởi vì ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc thiếu thốn, lần này chúng ta đã ở tạo hóa vũ trụ lạc đường. Trong khải tạo hóa chi môn, nhất định phải tìm được Từ Tiêu tiền bối. Đinh Thành ngưng trọng nói ra. Đem Đinh Thành đều đối Từ Tiêu gọi tiền bối, Địch Cửu cũng là động dung. Tử tiêu hắn nghe nói qua, mặc dù không có bái kiến, lại biết rõ đây là một cái chính thức đau buồn thiên thương nhân đại vô tư người tu đạo. Tốt! Địch cửu không chút lựa chọn đồng ý Ninh Thành mà nói. Ninh Thành chỉ chỉ lê đồ tiểu vương, địch cửu, ngươi đi trước hỗn loạn giới A ta cũng đi tìm kiếm một ít của ta chi giao bản cũ, hiệp thương tương lai lại mở tạo hóa chi môn sự tình. Địch huynh cái này đã đến. Lê đồ tiểu vương kinh hãi không thôi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó nhìn địch cửu trong giọng nói sung triệt lấy không thể tin được. Hắn biết rõ địch cửu so với hắn mạnh mẽ rất nhiều cho nên địch cửu nói hắn quá chậm muốn dẫn hắn cùng đi thời điểm, hắn cũng nhận biết. Nhưng này mới bao lâu, trước sau có một cái canh giờ ư, địch cửu cũng đã đã đến hỗn loạn giới bên ngoài. Muốn biết rõ dùng tu vi của hắn thực lực đều muốn theo hỗn loạn giới đến huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng muốn mấy năm thời gian địch cử thần niệm trực tiếp quét ngang đá qua toàn bộ hỗn loạn giới, trước tiên đã nhìn thấy tại hỗn loạn giới rất trung tâm một tòa thanh sắc đại điện. cái này thanh sắc đại điện lịch sử hẳn không phải là thật lâu, chung quanh thiên địa nguyên khí vần quanh rất hiển nhiên tại nơi này thanh sắc đại điện hạ lúc nãy không biết trôn nhiều ít cực phẩm thần linh mạch. thần niệm xé rách thanh sắc đại điện cấm chế, địch cử cũng không có tìm được cảnh kích cùng hắc hỏa thụ để mấy cái cũng không có trông thấy trùng ngạo. người quen ngược lại là nhìn thấy một cái khương đại. Đi thôi." Địch Cửu nói một câu sau, trực tiếp vượt qua hướng về phía cái kia thanh sắc đại điện. Dù là Địch Cửu đi không phải rất nhanh, Lê Đồ Tiểu Vương cũng muốn tốc độ cao nhất điên cuồng gấp trốn mới miễn cưỡng cùng mà vượt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là Địch Cửu đang chiếu cố mặt mũi của hắn. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền đứng ở cái này thanh sắc cửa đại điện miệng. Ngồi ở trong đài điện sắc mặt lạnh lùng đế tân nhầm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa đài điện, lập tức ha ha cười cười, xem ra lê đồ tiểu vương vẫn có vài phần bổn sự, thời gian ngắn như vậy liền đem cái kia địch cửu tìm tới. Địch cửu đã đến, trong đài điện hết thảy mọi người ánh mắt đều là truyền hướng về phía cửa đài điện. Đế tân nhầm vung tay lên cửa đài điện cấm chế mở ra, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại cuối lối đi tất cả mọi người nhìn thấy địch cửu cùng lê đồ tiểu vương Ngay tại đế tân nhầm muốn xem xem địch cửu có dám hay không lúc tiến vào, địch cửu đã là chậm rãi đi đến. ngươi không sai, cũng dám tiến vào của ta đại điện, đích thật là để cho ta xem trọng liếc. Đế tân nhầm nhìn xem đứng ở trước mắt địch cửu, ngược lại là lộ ra vài phần thưởng thức thần sắc. Đây là hắn đế tân nhầm địa bàn, khắp nơi đều là hắn đại trận, sau khi đi vào chẳng khác nào đem mạng nhỏ đưa đến trong tay của hắn. Chính là bởi vì như vậy, đế tân nhầm mới phát giác được địch cửu lá gan không sai. Địch cửu ánh mắt rơi vào đế tân nhầm trên người, đế tân nhầm thân hình cao lớn, màu đồng cổ mặt, cánh tay thật dài, tóc dài tùy ý phiêu tại sau lưng, thoạt nhìn có vài phần hư không cường giả khí phách. Có thể ở cái chỗ này tu luyện tới hợp giới đỉnh phong, địch cửu ngược lại là có chút bội phục cái này đế tân nhầm, đệ nhất thiên tài hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện nói một chút. Năm đó đế tân nhầm chủ động ly khai đạo giới, đi ra ngoài tìm tìm bước vào rất cao cảnh giới chỗ, lúc này mới đi tới hỗn loạn giới. Đáng tiếc chính là, đế tân nhậm ánh mắt vẫn là quá nhỏ một điểm hỗn loạn giới tuy nhiên có thể bước vào bước thứ ba, lại như cũ sẽ trói buộc chặt thiên tài của hắn tư chất. Chỉ có thể nói đế tân nhậm cảm thấy ở tại đáy giếng không thể hoàn toàn phóng thích chính mình thiên tài, cho nên nhảy tới một cái đáy hồ. Hắn không biết là, hồ bên ngoài còn có sông lớn hải dương, sông lớn hải dương bên ngoài còn có mênh mông hỗn độn. Người gọi đế tân nhậm. Địch cửu hỏi một câu, ngữ khí rất là bình tĩnh, có thể trong thanh âm cái chủng loại kia chân thật đáng tin khí tức tất cả mọi người có thể nghe được đi ra. Lê Đồ Tiểu Vương tại địch cửu bên cạnh thân cẩn thận nói ra, địch huynh, hắn chính là đế tân nhậm. Đế tân nhậm ánh mắt quét tại Lê Đồ Tiểu Vương thần thức hừ lạnh một tiếng, ha ha, đi ra ngoài một chuyến, lá gan biến lớn không ít a. Lê Đồ Tiểu Vương, hắn lá gan không lớn, lá gan của ngươi không nhỏ. Bằng hữu của ta ở nơi nào? Địch Cửu trực tiếp đá cắt đứt Đế Tân Nhậm mà nói, ngữ khí có chút thô bạo. Nếu như trùng ngạo cùng cảnh kích bọn hắn có chuyện gì, hắn sẽ để cho Đế Tân Nhậm hối hận tu đạo. Khương Đài có chút kiêng kỵ Địch Cửu, mặc dù có Đế Tân Nhậm làm hầu trường, hắn nhưng vẫn là không có dám khiêu khích Địch Cửu. Đứng ở Khương Đài bên cạnh một gã da gà mặt lão già lại hừ lạnh một tiếng, "Địch Cửu, đừng tưởng rằng bước vào bước thứ ba liền vũ trụ đệ nhất." Ở cái địa phương này, chú ý một ít ngữ khí của mình. Không biết bao nhiêu tạo hóa cảnh cường giả cho rằng rất giỏi, kết quả tới nơi này vẫn như cũ chỉ có thể muốn ba thước đất vùi thoáng một phát hài cốt. Đế huynh đã ta đạo giới đệ nhất thiên tài, cũng là hỗn loạn giới vương. Ngươi lớn lên ngược lại là hướng một cái cố nhân A. Cái kia hư bạch thương cùng ngươi là cái gì quan hệ? Địch Cửu nhìn về phía cái này mặt mũi tràn đầy nổi da gà lão già cảm thấy có chút giống hư bạch thương. Ha ha! Lão giả một hồi cuồng tiếu, bất quá trong mắt là không có có nửa điểm vui vẻ, ngươi truy sát con ta bạch thương, tranh đoạt ta hư ra hư không sơn. Hôm nay ta hư hồn sẽ hướng ngươi lấy một cái công đạo, bất quá cần chờ đế huynh sự tỉnh xong xuôi lại nói. Đế tân nhầm mỉm cười, hư sơn chủ không cần lo lắng, hôm nay cái này công đạo ta giúp ngươi lấy định rồi. Hôm nay thì càng mới đi. Chưa 1196, ân oán. Người đăng, linhttt HTT. Ẩn nấp thủ đoạn không sai, hẳn là bước vào bước thứ ba đi à nha. Nếu không thần cũng không có tư cách đuổi giết Khương Đại. Đế Tân Nhậm nhìn xem địch cửu ngữ khí bình thản, địch cửu loại người này hắn thấy cũng nhiều, trên thực tế chính hắn cũng là loại người này. Khi ngươi tu vi thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, sợ hãi cùng sợ hãi căn bản cũng không tồn tại. Bởi vì trong mắt ngươi chỉ có hai chữ tự tin. Ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, bằng hữu của ta đều tại ở đâu? Địch cửu một mực chịu đựng không có đồng thủ, không phải là bởi vì đế tân Nhậm mà là bởi vì trùng ngạo cùng cảnh kích đám người. Đế tân nhầm cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp tới địch cửu, hắn thật sự chẳng muốn cùng địch cửu nói nhảm. Không phải hắn xem thường địch cửu, dùng thực lực của hắn, coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ tới đây, hắn cũng dùng lĩnh vực nghiền ép qua. Chẳng qua là Đế Tân Nhậm tay chỉ là vươn một nửa chung quanh thiên địa quy tắc bỗng nhiên ngưng động, giờ khắc này Đế Tân Nhậm cũng cảm giác được thần thông của mình công pháp toàn bộ đã mất đi năng lực, hắn thật giống như một cái thước hải tan vỡ, căn cơ tất cả đều vỡ vụn phế nhân bình thường. Đế Tân Nhậm vong hồn ứa ra, không sai a, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình Thức Hải Bình Yên vô sự coi như là đạo cơ cũng không có tổn hại mất, nhưng này chuyện gì xảy ra? Đế Tân Nhậm vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác được một đạo thủ ấn vỗ xuống. Ba tương đương, đế tân nhầm mặt đều cơ hồ bị rút đá thành hư vô cả người hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế, bị rút bay ra chỗ ngồi, ngã ngồi tải trong đại điện đang lúc. Chờ đế tân nhầm kinh hãi lại mở to mắt thời điểm, lại phát hiện địch cửu đã là ngồi ở hắn vừa rồi ngồi trên chỗ ngồi. Ngươi! Đế tân nhầm hoảng sợ hộc ra một chữ, địch cửu loại thực lực này hắn không chỉ nói bái kiến, coi như là nghe đều không có nghe nói qua, thậm chí muốn cũng không có nghĩ tới còn có người có thể tu luyện tới địch cửu loại trình độ này. Địch cửu lạnh lùng nói, ngươi xem không đi ra thực lực của ta, là bởi vì ngươi thực lực của mình quá kém mà thôi. Bằng hữu của ta ở nơi nào ta không cần hỏi, ta sẽ mở ra thế giới của ngươi nhìn xem. Bình thường tu sĩ thế giới bị cưỡng ép mở ra tu sĩ này cũng tương đương phế bỏ. Địch cửu sở dĩ một mực không có đồng thủ đi cưỡng ép oanh mở đế tân nhầm thế giới, một cái là bởi vì hắn cùng đế tân nhầm bản thân cũng không có cái gì đại thủ. Thứ hai, đế tân nhầm loại thiên tài này đối ngũ hành vũ trụ là có trợ giúp. Hiện tại đế tân nhầm không muốn trả lời vấn đề của hắn, vậy đừng trách hắn không khách khí. Tiền bối, bọn hắn không hư hao chút nào. Đế tân nhầm vội vàng sau khi nói xong, đưa tay liền cuốn ra bốn đạo bóng dáng. Hắn theo bắt đầu tu đạo đến một lần, liền từ không cùng dưới mắt như vậy cầu khẩn qua thậm chí theo sâu trong linh hồn đều mơ tưởng cầu khẩn địch cửu buông tha hắn. Lúc trước hắn cho rằng nắm trong tay hết thảy, cũng không có để ý cái khác. Hiện tại hắn phát hiện mình tại địch cửu trước mặt chỉ là một cái con sâu cái kiến thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn tham dự chuyện này bản thân cùng hắn không hề quan hệ, hắn hoàn toàn là bị Khương Đại cùng hư hồn mang lệch phương hướng. Đại ca, thủ đệ dĩ nhiên là cái thứ nhất trông thấy địch cửu, lập tức kinh hỷ đều muốn khóc lên. Đi theo hắc hỏa cảnh kích cùng trùng ngạo đều nhìn thấy địch cửu, đều là kích động không thôi vài bước liền vượt đến địch cửu bên này. Trông thấy trùng ngạo đám người không có nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả thứ ở trên thân đều không có bị vơ vét đi, địch cửu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đối đế tân nhậm sát cơ cũng tiêu tán rất nhiều. Ngươi vẫn là không thế nào tiến bộ A. Đã nhiều năm như vậy, chẳng qua là lăn lộn một cái cấp 2 thần thụ yêu. Địch cửu trường thủ đệ liếc lập tức vẻ mặt ôn hòa nhìn xem hắc hỏa nói ra, ngươi không sai, vậy mà đều cấp 5. Thủ đệ rất là ủy khuất nhìn thoáng qua hắc hỏa trong lòng tự nhủ đại ca chính là bất công a Nó khẳng định những năm này so hắc hỏa còn phải cố gắng, không có cách nào a. Ai bảo tư chất của nó rác rưởi đâu, nếu như không phải hắc hỏa cho phần lớn tài nguyên cho nó, nó không chỉ nói cấp hai thần thù yêu, chính là bán thần cấp đều vượt qua không được. Ha ha, địch cửu huynh đệ, ngươi lại cứu vào ta một lần. Trùng ngạo ha ha cười cười, không chút lựa chọn ngồi ở địch cửu bên người. Địch cửu cũng là cười nói, lão trùng tại sao lại bị người bắt được trong thế giới đi. Lần thứ nhất địch cửu nhìn thấy trùng ngạo thời điểm trùng ngạo bị trọng u bắt được sang Sơn Hồ trong chấn áp Thánh Âm Châu, mà lần này trọng u lại bị đế tân nhầm bắt được trong thế giới. Trùng ngạo mặt già đỏ lên, nhiều năm không thấy địch cửu, lần nữa gặp mặt tự nhiên muốn thuộc loại châu bò thoáng một phát, kết quả lần nữa bị địch cửu theo người khác thế giới cứu ra cái này mặt đều mất hết. Cửu ca, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng là gặp lại. Cảnh kích trông thấy địch cửu trong nội tâm vô cùng nhất kích động. Trong mắt hắn, hắn chỉ có một thân nhân cùng bằng hữu, cái kia chính là địch cửu. Không có địch cửu, sớm đã không còn hắn cảnh kích. Địch cửu vỗ vỗ cảnh kích bả vai, không tệ, có thể ở như thế trong thời gian ngắn hóa đạo, đã là lớn ra dữ liệu của ta bên ngoài. Đều là cửu ca dậy, nếu không ta khẳng định chính mình tu luyện không đến cái này cấp độ. Cảnh kích trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như không có địch cửu vì hắn mở đường tinh không mạch lạc cho hắn tốt như vậy công pháp tư chất của hắn cùng tài nguyên, không chỉ nói hóa đạo, hiện tại chỉ sợ liền tiên nhân đều không phải. Địch cửu không coi ai ra gì cùng trùng ngạo, cảnh kích đám người tự thoại, trong đại điện bầu không khí cực kỳ quỷ dị, nhưng không có một người dám đi. Khương Đại sắc mặt biến ảo bất định, hắn vô số lần đều mơ tưởng vụn trồn chạy đi, có thể hắn không dám. Hắn khẳng định dùng địch cựu loài thực lực này, hắn đều muốn đi cái kia chính là nằm mơ. Cùng trùng ngạo đáng người tự thoại một phen sau, địch cựu ánh mắt lúc này mới đã rơi vào đế tân nhậm trên người, loài người như ngươi đầu óc thật là đạo giới đệ nhất thiên tài. Ta tỏ vẻ rất hoài nghi. Đế tân nhậm sắc mặt hơi có chút tái nhật, hắn đối địch cựu cuối người hành lễ, địch tiền bối, vãn bối có mắt không nhìn được Thái Sơn. Thuần túy chỉ là muốn nên vì đã từng đạo giới tu sĩ giúp một việc ỷ vào thực lực của mình cũng không có đi suy nghĩ nhiều thậm chí hỏi đến đúng sai. Bất quá ván bối thật không có ý định đối tiền bối mấy cái bằng hữu đồng thủ, ván bối chỉ là muốn muốn dùng thực lực của mình đem chuyện này hóa giải, nói cho tất cả mọi người là đạo giới đi ra có lẽ đoàn kết nhất trí. Đối đế tân nhầm mà nói, địch cửu ngược lại là không có hoài nghi. Bởi vì hắn đến thời điểm cũng không có cảm nhận được đế tân nhậm đối với hắn sát cơ cái kia thuần túy chẳng qua là muốn giáo huấn hắn mà thôi. Hoặc là thuần túy là vì Khương Đại cùng hư hồn đến may mắn hắn dừng lại. trùng ngạo bọn người ở tại thế giới của hắn bị giam giữ, lông tóc không tổn hao gì cũng là chứng minh. Nhưng có một chút có thể khẳng định, một khi hắn bị đế tân nhậm giáo huấn vậy hắn nhất định không cách nào còn sống ly khai nơi đây. Đế tân nhầm một khi ngăn chặn hắn, Khương Đại nếu như không giết hắn, đó chính là hắn địch cửu mất bị mù. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu có nửa phần sát ý, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Trùng ngạo cười hắc hắc, năm đó bị trọng u ám toán, nhốt đá đến Giang Sơn Hồ, đó là của ta chủ quan. Đế tân nhầm tư chất đích thật là ta không kịp thập đại thiên tài trong, hắn vẫn là một cái gì loại. Cho nên bị người này bắt ta cũng không có cái gì khó chịu. Nói câu công đạo, đế tân nhậm đối với ta cũng không có sát ý. Nếu như không phải ta nhận thức lời của ngươi, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đem ta giam lại. Đế tân nhậm đối chủng ngạo đầu một cái cảm kích ánh mắt, hắn một mực rất là cao ngạo, khinh thường cùng thập đại thiên tài trong còn lại chín lớn thiên tài nói nhiều. Bất quá còn lại thiên tài cầu đến hắn thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ ra tay, cái này là cao cao tài thượng tư thái. Địch cửu nhìn xem đế tân nhậm nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi ở lại đây cái địa phương tu luyện tu luyện 100 triệu năm cũng chỉ là một cái hơi chút cường tráng một điểm con sâu cái kiến. Đều muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi muốn ly khai nơi đây. Đế tân nhậm là một cái rất tốt giúp đỡ, điều kiện tiên quyết là, đế tân nhậm nhất định phải đi minh mông hỗn độn chế tạo một phen, bằng không mà nói, tương lai đối với hắn trợ giúp không lớn. Nghe được địch cửu nghe được lời này, đế tân nhầm tranh thủ thời gian không người thi lễ, hắn mơ hồ cảm nhận được địch cửu không có ý tứ giết hắn. Địch cửu ánh mắt đã rơi vào Khương Đại trên người, ngươi rất biết trốn, năm đó ở đạo giới ta vậy mà không có bắt được ngươi. Hôm nay biết rõ ta muốn tới, ngươi vậy mà không trốn, ngược lại là ngoài dự liệu của ta bên ngoài. Khương Đại trong nội tâm sớm đã chửi ẩm lên, trong lòng tự nhủ nếu như biết rõ đế tân nhầm như thế tốt mã rẻ cùi, hắn Khương Đại sớm đã đi. Hôm nay hắn cũng muốn đi à. Cần phải hắn có thể đi được mất mới đúng. Địch tiền bối ta Khương Đại có mắt không nhìn được Thái Sơn kính xin. Khương Đại trông thấy địch Cửu liền đế tân nhầm cũng buông tha trong nội tâm bay lên một tia hy vọng, hắn hy vọng địch Cửu đưa hắn trở thành một cái tiểu con sâu cái kiến, khinh thường giết hắn. Địch Cửu ha ha một tiếng, đưa tay liền chụp xuống dưới, người khác ta có thể tha, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ đi luân hồi. Bành! Một đoàn huyết vụ nổ tung, đi theo khương đại thế giới bị địch cửu chào khai mở trong thế giới hết thảy thứ đồ vận đều bị địch cửu ngay lập tức cuốn đi. Lập tức mở ra bước thứ ba cường giả thế giới. Mà ngay cả đế tân nhậm đều sợ ngây người, loài thủ đoạn này hoàn toàn đã vượt qua hắn đối đạo lý giải. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. chương 1197, thậm chí nghĩ đi mênh mông hỗn độn. Người đăng Linh HTT. Địch cửu đã nhìn thấy bị chính mình thổi sang tay Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, trong nội tâm đại hỷ. Ngũ Phương Kỳ còn lại bốn miếng hắn đạt được thời gian rất lâu, duy trì có Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ không có tới tay. Hôm nay Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tới tay, hắn Ngũ Phương Kỳ pháp bảo xem như đầy đủ hết. Tuy nhiên thực lực sau khi tăng lên, địch cửu dùng Ngũ Phương Kỳ tương đối ít. Nhưng địch cửu trong nội tâm nhưng là cực kỳ rõ ràng, ngũ phương kỳ trồng lên cùng một chỗ tuyệt đối không phải bình thường bảo vật đơn giản như vậy. Đừng nhìn bất luận cái gì một quả ngũ phương kỳ chẳng qua là tương đương với một quả tiên thiên pháp bảo, 5 miếng ngũ phương kỳ tụ tập cùng một chỗ, vậy không phải bình thường bảo vật. Khương Đại cầm chặt ngũ phương kỳ thời gian dài như vậy, đều không có cái gì lớn tiến triển, chỉ có thể nói ra hỏa này quá kém, hoặc là nói ra hỏa này đem ngũ phương kỳ dùng sai rồi địa phương. Giết chết đã sớm muốn giết Khương Đại, lại tè tựu mũ Phương Kỳ, địch cửu tâm tình tự nhiên là không sai. Trông thấy địch cửu ánh mắt quét tới, hư hồn theo bản năng đánh cho cái giật mình. Sớm biết như vậy địch cửu như thế nghịch thiên, không chỉ nói hư không sơn không phải. ra đồ vật, hắn cũng không dám tới nơi này tìm kiếm địch cửu phiền toái A. Địch tiền 4. Hư hồn biết rõ địch cửu nếu như muốn giết hắn mà nói, chỉ sợ liền một cái tát cũng không cần đập hết. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, hư không sơn là ngươi hư ra đấy sao? Không phải, vãn bối nói bừa. Hư hồn có chút rét run. Địch cửu khinh thường nói, không chỉ nói hư không sơn không phải ngươi hư ra coi như là là ngươi hư ra, ta cũng là tài lưỡng giới chính mình hao hết vất vả mới đạt được cùng ngươi hư ra có một cái dám quan hệ. Là, là, hư hồn mồ hôi lạnh ứa ra. Cút đi, nếu như không phải xem tại hư bạch thương trên mặt mũi, ta một cái tát đập chết ngươi. Địch cửu không có giết hư hồn, đã đến hắn cảnh giới này, nếu như không phải có cửu án mà nói, hắn thật đúng là khinh thường giết tuyệt hậu hoạn. Nghe được địch cửu không giết chính mình, hư hồn tranh thủ thời gian kho người cảm tạ, sau đó lấy cực nhanh tốc độ chạy ra khỏi thanh sắc đại điện. Trong đại điện người còn lại gặp địch cửu liền hư hồn đều không có giết, đã biết rõ bọn hắn những thứ này không quan hệ chuyện này người càng là sẽ không bị giết. Những tu sĩ này đều là nhao nhao đứng lên cùng địch cửu cáo tử. Địch cửu nhưng là nói ra, một số năm sau ta sẽ cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ trọng khải tạo hóa chi môn, nguyện ý tiến vào tạo hóa vũ trụ đạo hữu có thể chuẩn bị một chút. Đương nhiên ta từ tục tiểu trước tiên là nói về ở phía trước. Lần này tiến vào tạo hóa vũ trụ, là vũ trụ cuộc chiến. Nếu như thầm nghĩ phát tài cùng tìm kiếm cơ duyên, lại không nghĩ vì ngũ hành vũ trụ xuất lực tu sĩ, cũng đừng có chuẩn bị. Nghe được địch cửu chuẩn bị trọng khải tạo hóa chi môn, tất cả mọi người là đại hỷ. Tu luyện mục đích là cái gì? Không phải là vì rất cầu rất cao cấp độ ư? Nghe đồn tạo hóa vũ trụ thiên địa quy tắc càng là cao thâm có được quá nhiều tạo hóa khí tức có thể cho tu sĩ bước vào tầng cao hơn lần. Tạo hóa chi môn mở ra, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này tốt cơ hội. Về phần vũ trụ cuộc chiến, trời sập xuống tự nhiên là có người cao đỡ đòn. Có thể tu luyện tới hôm nay loại tình trạng này tu sĩ, không người nào là núi thay biển máu đi tới. Làm sao có thể e ngại đại chiến? Chờ tất cả mọi người đã đi ra, địch cửu lúc này mới đem ánh mắt rơi vào đế tân nhậm trên người, tải vô số năm trước tất cả vũ trụ đều khởi nguyên tải minh mông hỗn độn. Cái kia minh mông hỗn độn vô biên bát ngát tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Nếu có thể ở minh mông hỗn độn chứng đạo bước thứ ba, so ngươi ở đây cái gì hỗn loạn giới mạnh hơn vô số lần. Bởi vì ngươi tải minh mông hỗn độn chứng đạo bước thứ ba, nếu là có thể hiểu ra đại đạo, vậy hầu như đồng đẳng với vũ trụ chi mở đường. Địch cử lời này không cần phải nói hơn minh bạch có thể nghe hiểu tự nhiên có thể nghe hiểu được. Tu sĩ bước vào bước thứ ba sau, chuyện thứ nhất chính là xây dựng thế giới của mình. Nếu như mình thế giới có thể xây dựng đến như là địch cử nói như vậy, tương đương vũ trụ chi mở đường thực lực kia hiển nhiên không phải tại là một loại trong vũ trụ bước vào bước thứ ba có thể so sánh. Đế tân nhầm nghe hiểu trùng ngạo cũng nghe đã hiểu. Tốt xấu bọn hắn cũng đều là năm đó đạo giới thập đại thiên tài một trong, đế tân nhậm càng là bước vào qua bước thứ ba tồn tại. Đế mỗ đa tạ địch huynh khoan dung tri ân càng là cảm tạ địch huynh đại đạo trí lý. Đế mỗ cực muốn đi cái này minh mông hỗn độn trọng chứng bước thứ ba, chỉ cần đế tân nhậm có thể ở minh mông hỗn độn lại chứng nhận bước thứ ba, đế tân nhậm tương lai duy địch huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, vũ trụ đại chiến càng là không để cho đối với từ. Đế tân nhầm loại thiên tài này, chẳng những nghe rõ địch cửu lời nói ý tứ cũng đã minh bạch địch cửu hy vọng hắn có thể đi minh mông hỗn đồn trọng chứng bước thứ ba tương lai có thể ở vũ trụ đại chiến bên trong ra một phần khí lực. Bằng không mà nói, địch cửu muốn lưu hắn mạng nhỏ làm cái gì? Không chỉ nói địch cửu hy vọng hắn làm như vậy, coi như là địch cửu không hy vọng hắn làm như vậy, một khi bị hắn đế tân nhầm đã biết loại này chứng đạo bước thứ ba tuyệt hảo nơi đi, hắn cũng sẽ nghĩ hết hết thảy biện pháp đi. Chủng ngạo đồng dạng là nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian nói ra, địch huynh đệ, loại này nơi tốt ta cũng muốn đi à. Địch cửu mỉm cười, lão chủng ta đang muốn đề cử ngươi đi cái chỗ này chứng đạo bước thứ ba, chẳng qua là thực lực ngươi bây giờ còn hơi yếu đi một ít. Địch cửu rất rõ ràng không phải chủng ngạo không bằng Khương Đại đám người, mà là chủng ngạo bị chồng ưu ám toán lợi hại tại Giang Sơn Hồ trong bị nhốt nhiều năm như vậy, cho nên tốc độ tu luyện so Khương Đại còn muốn yếu một bậc. Ha ha! Trùng ngạo một tiếng cuồng tiếu, địch vinh đệ, ngươi biết ta lão trùng là người nào, những lời khác ta đừng nói. Trùng ngạo tính cách cùng với tên của hắn giống nhau, có một loại phát ra từ thực chất ở bên trong kiêu ngạo. Nếu như biết rõ người khác đều là có thể ở minh mông hỗn độn chứng đạo bước thứ ba, hắn nhưng không có đi qua, trong nội tâm khẳng định cực độ khó chịu. Địch cửu cũng là ha ha cười cười, xuất ra một quả giới chỉ đưa cho trùng ngạo, lão trùng chờ đúng là rời khỏi câu nói. Tu vi của ngươi hơi trên lệch, chiếc nhẫn kia trong có chút ít tài nguyên đủ ngươi bước vào bước thứ ba dùng. Nói xong câu đó, địch cử lại lấy ra hai cái phương vị cầu, phân biệt đưa cho trùng ngạo cùng đế tân nhậm cái này phương vị cầu là giới thiệu như thế nào thông qua vũ trụ bậc thang tiến vào mênh mông hỗn độn phương thức bất quá ta muốn nói ở phía trước. Muốn đi vào vũ trụ bậc thang, đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Có ít người tải vũ trụ bậc thang trong tiêu hao hơn mấy trăm ngàn vạn năm cũng không có đến mênh mông hỗn độn. Đương nhiên, cũng có chút người chẳng qua là chính là chừng trăm năm đã đến minh mông hỗn độn tự xem các ngươi cơ duyên như thế nào. Lần này ta cũng không cùng ngươi khách khí. Trùng ngạo tiếp nhận địch cửu đồ vật, hắn biết rõ dùng địch cửu thực lực cho hắn tu luyện tài nguyên đối địch cửu có lẽ không có bao nhiêu chỗ dùng. Còn đối với hắn cũng không giống nhau, những tu luyện này tài nguyên rất có thể sẽ giảm bớt hắn vô số năm khổ tu. Địch cửu nói cái vũ trụ kia đại chiến, nhưng hắn là cực muốn tham gia. Tu vi thấp như thế nào đi tham gia loại này đại chiến. Đa tạ địch huynh. Đế tân nhầm kích động không thôi nhận lấy địch cửu cho phương vị cầu. Nếu như biết có so hỗn loạn giới tốt hơn tu luyện chỗ, hắn đế tân nhầm sớm đã đi ở đâu còn có thể ở lại hỗn loạn giới phí thời gian tuyết nguyệt Cửu ca ta cũng muốn đi xem xem. Cảnh kích xoa xoa đầu phát khờ vừa nói đạo. Tu vi của ngươi quá kém. Địch cửu không chút lựa chọn nói ra. Cảnh kích thành khẩn nói, ta biết rõ, cho nên ta ý định trước tiên ở hỗn loạn giới tu luyện một thời gian ngắn lại đi mênh mông hỗn độn. Ngươi không đi theo ta cùng đi, địch cửu nghi hoặc nhìn cảnh kích trong lòng tự nhủ cảnh kích đi theo hắn cùng một chỗ, nhất định rất nhanh có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh giới, lúc kia hắn lại mang cảnh kích đi mênh mông hỗn độn chứng đạo bước thứ ba. Cảnh kích chứng thực nhìn xem địch cửu cửu ca, người năm đó cùng với ta nói rồi, chỉ có dựa vào mình mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ta đi theo tải bên cạnh ngươi, Tu Vi thật là rất nhanh liền tăng lên, nhưng tương lai như thế nào? Những năm gần đây này, ta cùng Hắc Hỏa còn có thụ đệ cùng một chỗ lưu lạc, tuy nhiên Tu Vi còn không có bước vào bước thứ hai, nhưng ta tin tưởng sẽ không sợ sợ bình thường đạo nguyên cảnh tu sĩ. Cảnh kích không có nói tiếp địch cửu nhưng là minh bạch. Cảnh kích có ý tứ là tương lai hắn sớm muộn phải ly khai bên cạnh mình, chỉ có một mình đối mặt mới có thể chính thức ma luyện chính mình. Đúng vậy, đại ca ta cảm thấy được cảnh kích nói cũng đúng. Ta kỳ thần cũng muốn đi xem cái kia minh mông hỗn độn, không biết mình có thể hay không tải minh mông hỗn độn chứng đạo bước thứ ba. hắc hỏa ở một bên vội vàng nói, những năm gần đây này, nó cùng cảnh kích thụ để cùng một chỗ không biết lưu lạc quá nhiều ít nguy hiểm tuy nhiên cũng đã tới thực lực của bọn hắn cũng là tại đây vô số lần sinh tử ma luyện chính giữa đã lấy được thăng hoa. Thủ đệ do dự một chút cuối cùng là không có dám nói cùng đi lời nói, thực lực của nó quả thực thấp hư không tưởng nổi, hơn nữa thiên phú của nó cũng đối lập nhau tương đối kém, chỉ sợ đi cũng chỉ có thể trở thành mọi người con ghẻ ký sinh. Địch Cửu nghĩ tới vẫn còn mênh mông hỗn độn trong thiểm điện, biết rõ cảnh kích cùng Hắc Hỏa nói đều là đối với. Chỉ có sinh tử ma luyện đi ra thực lực, đây mới thực sự là vốn liếng. Trốn ở trong nhà tu luyện, nhiều nhất chẳng qua là tu vi tăng lên một điểm mà thôi. Được rồi, tương lai chúng ta tải tạo hóa vũ trụ gặp mặt. Địch cửu lần nữa xuất ra mấy cái nhẫn đưa cho mấy người. Về phần có thể đi hay không đến minh mông hỗn độn, còn có tải minh mông hỗn độn trong có thể hay không đi ra, cái kia có thể nói mọi người tất cả bằng cơ duyên. Ngay tại địch cửu phải ly khai thời điểm, đế tân nhậm chợt nhớ tới một sự kiện, đối địch cửu lần nữa ôm quyền nói ra, địch vinh ta đã từng thấy qua hai gã họ địch nữ tử, một thứ tên là địch địch còn có một tiêu địch phi tuyết, không biết các nàng là không phải cùng ngươi có quan hệ Trương 1198, địch địch hạ lạc. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi, các nàng ở nơi nào? Tuy nhiên địch cửu thần niệm có thể xuyên qua mấy giới, có thể vũ trụ mênh mông thật sự là quá lớn, hơn nữa tất cả lớn biên giới bên trong ngăn cách thần niệm địa phương cũng rất nhiều, hắn đến bây giờ mới thôi cũng không có tìm được tỷ tỷ địch địch. Về phần cái kia địch phi tuyết, sống hay chết cùng hắn địch cửu ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ. Đế tân nhầm vừa nhìn địch cửu lo lắng bộ dáng, đã biết rõ hắn đã đoán đúng, vội vàng nói, 3.400 năm trước ta trong lúc vô tình đã đến quang ám vũ trụ. Địch huynh, ngươi biết quang ám vũ trụ ư? Địch cửu gần gần đầu, ngươi nói tiếp. Quang ám vũ trụ hắn chưa từng đi, bất quá quang ám vũ trụ chủ nhân tần mạc thiên hiện tại xem như tiểu đệ của hắn, đi theo hắn lẫn vào. Lúc trước hắn còn đã đáp ứng Tần Mạc Thiên giúp đỡ đối phương đi quang ám vũ trụ tìm được đàn chỉ gian pháp bảo, chẳng qua là về sau hắn lần thứ hai đi minh mông hỗn độn thời điểm thuận tay cứu được Tần Mạc Thiên, trong nháy mắt món bảo vận này cũng liền tạm thời gác lại xuống. Hôm nay Tần Mạc Thiên vẫn còn tạo hóa vũ trụ tu luyện, chờ hắn trở về làm lớn một hồi kia mà. Đế Tân nhầm lần nữa nói ra quang ám vũ trụ cường giả như mây, so với ta mạnh hơn lớn cũng có rất nhiều. Lúc trước thực lực của ta còn không có bước vào bước thứ ba, chỉ là một cái hỗn nguyên hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Có một lần ta tiến về trước quang minh thiên đệ nhất thánh chủ vực tham gia một cái đấu giá hội, trong lúc vô tình nhìn thấy một kiện chí bảo, cái kia chí bảo tên gọi lấy ngũ lục đảo tháp. Ngũ lục đảo tháp, địch cửu trong nội tâm cả kinh, hắn biết rõ đạo này tháp bị người luyện hóa rời đi, hơn nữa hắn còn đoán được là ai luyện hóa đi, chính là địch phi tuyết. Bất quá căn cứ hắn về sau lấy được tin tức ngũ lục đảo tháp xuất hiện ở Khương Đại trong tay. Hẳn là địch phi tuyết bị Khương Đại giết mới đúng, đã như vậy, ngũ lục đạo tháp tin tức làm sao sẽ xuất hiện ở quang ám vũ trụ. Không đúng, vừa rồi hắn giết chết Khương Đại, theo Khương Đại trong thế giới cũng không có trông thấy ngũ lục đạo tháp, xem ra chuyện này còn có cái khác nguyên do. Bởi vì chính mình chen vào nói, đế tân nhậm ngừng lại. Địch cửu mở miệng nói, ngươi nói tiếp. Đế Tân nhầm tiếp tục nói, về sau nghe nói ngũ lục đảo tháp bị một cái cường giả thần bí đập rời đi ta ly khai đấu giá hội sau có ý hỏi thăm một chút mới biết được ngũ lục đảo tháp vốn là chúng ta ngũ hành vũ trụ bảo vật bị một thứ tên là địch phi tuyết nữ tử dẫn tới quang ám vũ trụ. Mà đập đi ngũ lục đảo tháp chính là quang minh thiên mạnh nhất cử thị gia tộc. Địch phi tuyết sở dĩ không có bị giết mà là bị nhốt tại quang minh thiên là vì ngũ lục đảo tháp cũng không hoàn thiện còn thiếu khuyết ngũ lục ấn. Cái kia địch địch đâu? Địch cửu quan tâm không phải ngũ lục đạo tháp cũng không phải địch phi tuyết, hắn quan tâm là địch địch. Nghe nói địch phi tuyết để lộ ra đến tin tức là, ngũ lục ấn tải địch địch đè đè trên người cho nên đang không có đạt được ngũ lục ấn lúc trước bọn hắn liền đem địch địch cùng địch phi tuyết nốt tài quang minh thiên. Đế tân nhầm đã đoán được một điểm trong nội tâm không khỏi may mắn chính mình may mắn đem chuyện này nói ra. Địch cửu trong nội tâm sát cơ đại thịnh, hắn lo lắng hơn chính là địch địch hai mắt. Địch địch là thánh linh nhãn, một khi bị quang minh thiên những cái kia con rùa đã biết địch địch hai mắt có thể bảo trụ mới đúng việc là Một hồi lâu địch Cửu mới dẹp loạn mình một chút khí tức Đối đế tân nhầm nói ra, ngươi đoán đúng rồi, ngũ lục ấn ngay tải trên người của ta Ta hiện tại muốn đi quang ám vũ trụ, đa tạ ngươi rồi Đế tân nhầm vội vàng xuất ra một cái phương vị cầu đưa cho địch Cửu ta Lúc đầu là từ cái chỗ này tiến vào quang ám vũ trụ, cái chỗ này cũng gọi là lấy vĩnh vọng thâm huyên Đế Tân nhầm biết rõ Quang Minh Thiên đem địch phi tuyết cùng địch địch nhốt lại, chính là hấp dẫn địch cửu đi qua, bất quá hắn cũng không có nhắc nhở. Cũng không phải hắn bất an hảo tâm, mà là hắn biết rõ, dùng địch cửu loài thực lực này, Quang Minh Thiên bàn tính chỉ sợ sẽ là một chuyện cười, hắn căn bản là không cần nhắc nhở. Hắn tu đạo đến nay, địch cửu là hắn bái kiến thực lực sáng sợ nhất cường giả. Hắn đế tân nhầm lúc trước cho dù là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ lúc cũng sẽ không cảm thấy tiên nhân đến cỡ nào rất giỏi, đến cỡ nào xa xôi, bởi vì hắn khẳng định chính mình có một ngày cũng có thể đạt tới trình độ này. Nhưng là hôm nay, hắn bị địch cửu đà kích, hắn lần thứ nhất bay lên chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp địch cửu cảm giác. Địch cửu tiếp nhận phương vị cầu, đi lên vỗ vỗ đế tân nhầm bả vai, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu có một ngày ngươi thực đã đến mênh mông hỗn độn, ngươi ý định như thế nào chứng đạo bước thứ ba. Đế tân nhầm trong nội tâm đài hỷ, hắn biết rõ đây là địch cử ý định chỉ điểm hắn 1. 2. Ta nghe nói rất nhiều đại năng tại đại đạo thành công lúc trước, đều là chảm đạo sau đó lại lần chứng đạo ta ý định chém tới chính mình đạo cùng thần thông, làm cho mình ngã xuống hợp đạo cảnh, sau đó một lần nữa chứng đạo bước thứ 3. Đế tân nhầm đem ý nghĩ của mình nói ra, không có nửa điểm giấu giếm. Tại địch cử cường giả loại này trước mặt bất luận cái gì chỉ vào chút cũng có thể lại để cho hắn cả đời được lợi. Địch cửu lắc đầu, nếu như rời khỏi tốt mà nói, ngươi cuộc đời này chỉ sợ cũng này ngừng lại. Ta đã thấy mấy cái chảm đạo bằng hữu cuối cùng đều là chế ngự đã đến chính mình trên đường. Trên thực tế tự chính mình cũng từng chém qua đạo tuy nhiên cùng ngươi nói chảm đạo bất đồng, nhưng chảm đạo chẳng qua là uống rượu độc giải khát mà thôi. Hơn nữa chảm đạo cùng chảm thần thông là có khác nhau, cái này hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này chẳng những là đế tân nhầm coi như là trùng ngạo đám người cũng đều là ở một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Địch cửu chậm rãi nói ra, như láo trùng như vậy, còn không có bước vào bước thứ ba, vậy cũng dùng đi minh mông hỗn độn cô đồng chính mình hỗn độn chi giới, sau đó phá vỡ hỗn độn, mưu đồ đoạt quyền bước thứ ba. Mà đế đạo hiểu loại tình huống này, nếu như muốn bước vào rất cao cấp độ nhất định phải muốn chém giới chứng đạo. chạm giới chứng đạo. Đế Tân Nhậm mở mịt nhìn xem địch cửu chạm giới chứng đạo địch cửu chỉ điểm qua tần Mạc thiên bất quá tần Mạc thiên nội tình so Đế Tân Nhậm muốn dày nhiều lắm, tăng thêm tần Mạc thiên bản thân chính là chạm đạo chứng đạo thất bại, cho nên địch cửu nói chạm giới chứng đạo thời điểm tần Mạc thiên là một điểm liền thấu. Địch cửu nói ra, ngươi không hiểu không có quan hệ, chờ ngươi đã đến mênh mông hỗn đồn sau, ngươi sẽ hiểu. Ngươi bây giờ là hợp giới cảnh, chạm giới sau tu vi của ngươi sẽ ngã xuống thế nhưng là tâm cảnh của ngươi lại sẽ bay lên. Ngươi đang ở đây minh mông hỗn độn một lần nữa cô đồng chính mình vũ trụ thế giới, chờ ngươi đánh vỡ chính mình vũ trụ thế giới sau, đem ngươi trở thành minh mông bên trong cường giả chân chính. Đế tân nhầm nghe được vẫn như cũ không phải quá hiểu, chạm giới cùng chảm đạo rốt cuộc là cái gì khác nhau. Bất quá hắn lại mơ hồ cảm giác được địch cửu không có lửa gạt hắn. Đa tạ địch huynh chỉ điểm. Đế tân nhầm lần nữa thi lễ. Địch cửu lại đối đế Tân Nhậm nói ra, chạm giới một lần nữa cô đồng chính mình vũ trụ thế giới là có khả năng thất bại, một khi ngươi không cách nào đánh vỡ mình ở mênh mông hỗn độn cô đồng thế giới, ngươi chỉ sợ chỉ có thể biệt khuất chết ở chính mình cô đồng hỗn độn bên trong. Đế Tân Nhậm nắm chặt nắm đấm, hắn có lòng tin này. Người khác đều có thể đi, vì cái gì hắn đế Tân Nhậm không được. Ngươi đừng tưởng rằng ta lừa ngươi, năm đó quang ám vũ trụ mở đường người Tần Mạc Thiên chính là tại minh mông hỗn độn bên trong cô đồng chính mình hỗn độn thế giới, kết quả không cách nào đánh vỡ chính mình hỗn độn thế giới, thiếu chút nữa bị kìm nén mà chết tại chính mình hỗn độn thế giới bên trong. Địch cửu đem đế tân nhầm tin tưởng mười phần, vẫn như cũ cho hắn một cái lời khuyên cảnh báo. Tần mà thiên loại người này xem như kinh tài tuyệt diễm đi à nha thiếu chút nữa cũng bị kìm nén mà chết tại chìm cô đồng hỗn đồn thế giới bên trong những người khác đều muốn chạm giới chứng đạo hỏi trước một chút mình có thể không thể làm đến. Sau khi nói xong địch cửu không hề để ý tới đế tân nhầm quay người đối thủ để nói ra cảnh kích cùng lão trùng muốn tu luyện ngươi lập tức trở về huyền hoàng thiên ngoại thiên chờ ta nói ta đi quang ám vũ trụ nửa điểm sự tình rất nhanh sẽ trở về là đại ca. Thụ đệ kích động không thôi, rốt cục không nên tiếp qua cùng lúc trước giống nhau khắp nơi chảy trốn tránh né cuộc sống. Địch Cửu cùng trùng ngạo đám người cáo từ sau, trước tiên chính là xông về quang ám vũ trụ. Dùng địch cửu thực lực cùng tốc độ, hắn cơ hồ là tại nửa nén hương thời gian liền vạch tìm tòi quang ám vũ trụ biên giới, đã rơi vào quang ám vũ trụ trong. Quang ám vũ trụ xem như tiểu vũ trụ, không có gì lớn mênh mông hư không. Bất quá bởi vì năm đó Ninh Thành ở chỗ này xây dựng luân hồi giới, quang ám vũ trụ thiên địa quy tắc từ từ hoàn thiện nơi đây cũng có tạo hóa cảnh cường giả. Đương nhiên loại này tạo hóa cảnh cũng chỉ là bị cực hạn tại quang ám vũ trụ mà thôi. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Được cân vớt bằng TTV Chen. chương 1199, ngũ lục đảo thác gây chuyện. Người đăng Linh HTT. Địch cửu cũng không có nửa điểm lưu thủ ý tưởng, sau khi hắn đến, trực tiếp xé rách quang minh thánh vực đệ nhất thánh chủ vực hết thảy hồ trận. Để nhất thánh chủ vực quảng trường khổng lồ xuất hiện ở địch cửu trước mặt, hấp dẫn địch cửu lực chú ý không phải quảng trường này, mà là trong sân rộng đang có một cái cực lớn thập tự giá. Tại nơi này trên thập tự giá đinh lấy một nữ tử, nữ tử rũ cục lấy đầu bị đinh tại đây trên thập tự giá. Trừ lần đó ra tại đây nữ tử dưới chân còn có một hồn phách cháy đại trận từng đoàn từng đoàn nhìn bằng mắt thường không thấy hồn hỏa không ngừng đốt lấy cô gái này thần hồn. Cô gái này địch cửu không biết, không phải là địch phi tuyết cũng không phải địch địch. Địch cửu không có nửa điểm do dự trực tiếp đưa tay liền bắt hướng về phía cái kia thập tự giá. Người hôm nay dám động thoáng một phát cái này thập tự giá, bản thánh cam đoan ngươi sẽ hối hận đi tới nơi này cái thế giới. Một cái buồn rười rời thanh âm vang lên. Địch Cửu thần niệm trong đá xuất hiện một cái tóc dài xóa vai người cao nam dài, chẳng những nói chuyện buồn rười rượi, liền quanh thân khí tức đều mang theo một loại lệ khí. Đi theo cái này tóc dài phía sau nam tử, còn có 8 gã bước thứ ba cường giả. Ba tương đương, thập tự giá bị địch cửu hóa thành bột mịn, đính tài trên thập tự giá nữ tử trực tiếp bị địch cửu cứu đến, ngã xuống tại địch cửu bên người. Về phần cái kia uy hiếp địch cửu thanh âm, địch cửu coi là không khí. Không biết bị hồn hỏa cháy bao nhiêu năm cô gái này thật sống như một trang giấy mảnh giống như lướt nhẹ, địch cửu trong nội tâm thầm nghĩ cái này rác rưởi địa phương thật hung tàn. Hắn thi triển lợi hại nhất hình phạt cũng bất quá là đem tu sĩ ném vào hỏa diễm chết cháy coi như xong. Loại này hồn phách cháy, không chỉ có riêng là hình phạt đơn giản như vậy, đây là một loại từng giây từng phút sống quả, vẫn là xé hồn nước ra phách cạo hình. Trông thấy địch cửu thật sự xé rách thập tự giá cứu được người, cái này tóc dài tu sĩ ngược lại có chút lăng thần, trong lúc nhất thời vậy mà không có động thủ. Địch cửu cầm ra một quả đạo đan đưa vào cô gái này trong miệng, chẳng qua là mấy hơi thở, cô gái này liền mở mắt. Khi nàng nhìn rõ ràng đối diện tóc dài nam tử cùng vài tên bước thứ ba tu sĩ sau, kinh hãi tranh thủ thời gian đứng lên, theo bản năng lui về sau mấy bước. Không cần khẩn trương, mới vừa rồi là ta cứu được ngươi. Địch cửu mà nói hòa hoãn bình thản, không có nửa điểm lo lắng ý tứ. Đa tạ tiền bốn. Cô gái này nói một câu sau, liền đứng ở địch cửu sau lưng, không có nhiều hơn nữa lời nói. Nàng biết rõ, đây không phải nàng lúc nói chuyện. Tóc dài nam tử vẫn là không có đồng thủ, mà là chầm chầm vào địch cửu lạnh giọng nói ra, đạo hữu là lần đầu tiên tới nơi này a. Ta đề nhất thánh chủ vực cùng đạo hữu đều không liên can, đạo hữu thứ nhất là đánh vỡ ta thánh chủ vực hộ trận, sau đó đánh nát ta thánh chủ vực giam cầm tội phạm pháp bảo, hẳn là các hạ chính là tới thiêu chiến ta toàn bộ quang ám vũ trụ. Không phải chính hắn đánh mặt của mình, không đi giáo huấn địch cửu, mà là địch cửu thực lực quá vượt qua dữ liệu của hắn. Cái kia thập tự giá thế nhưng là một kiện cực phẩm thần khí, hơn nữa khóa lại tù phạm hộ trận cũng là đỉnh cấp thần trận, cái này thần trận cũng không phải là một người có thể bố trí đến, là hơn 10 tên đỉnh cấp thần trận đế liên thủ tiêu phí một năm thời gian bố trí thành. Loại này đáng sợ đại trận giam cầm, địch cử chỉ là đưa tay liền bắt mất cái này phải có rất mạnh. Cường đại như thế một cái tu sĩ tới nơi này, hắn tự nhiên phải không dám động. Cái này cũng chưa tính, địch cử lấy ra cái kia miếng đạo đan mới đúng đáng sợ hơn đồ vật. Mọi người bị hồn hỏa trái thành bộ dáng này, một quả đạo đan liền cứu trở về đến, còn nhìn không ra tổn thương. Đạo này đang có bao nhiêu nghịch thiên? Loại này nghịch thiên đạo đan bị tùy ý lấy ra cứu người, có thể thấy được cái này đến đập phá quán tu sĩ lai lịch có bao nhiêu? Địch Cửu nhàn nhạt nói ra ta đã đem ngươi chính là cái kia phá thập tự giá hủy diệt rồi, người cũng cứu được. Hiện tại ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút cái này, bàn thánh, như thế nào để cho ta hối hận đi tới nơi này cái thế giới? Bắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, nói chuyện càng là không nên nói rõ chỗ yếu. Nhưng địch cửu tựa hồ không biết đạo lý này, hết lần này tới lần khác muốn nói rõ chỗ yếu. Địch cửu cũng như nói vậy bảo cái kia tóc dài nam tử còn muốn khắc chế cũng khó có thể khắc chế. Hắn hiện tại giàu gì cũng là quang minh thiên đệ nhất nhân, làm sao có thể bị người như thế vũ nhục. Chẳng qua là không đợi hắn tiến lên, bên cạnh hắn một người trung niên nam tử chủ động kéo lại tóc dài, cười mỉm tiến lên đối địch cử liền ôm quyền nói ra quang minh thánh vực cử tẫn, bái kiến đạo hữu còn chưa thỉnh giáo đạo hữu sương hô như thế nào. Bên cạnh ngươi cái này bọn hèn nhát tên gọi là gì? Địch cử thật giống như không có nghe được cử tẫn mà nói bình thường ánh mắt chính là đã rơi vào tóc dài nam tử trên người. Tóc dài nam tử ngược lại khôi phục tỉnh táo, quang minh thánh vực tẳng lai phu các hạ muốn cùng ta quang minh thánh vực đối nghịch ta quang minh thánh vực cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào khiêu chiến. Rời khỏi sao thuộc loại châu bò, làm sao sẽ bị người đánh nát qua thân thể một lần? Địch cử ha ha châm chọc một câu sau, ngữ khí bỗng nhiên vòng hàn ta nghe người ta nói, ngũ hành vũ trụ có hai gá nữ tử ngộ nhập nơi đây, bị người nhốt lại, có phải hay không có chuyện này? Nói xong lời cuối cùng, địch cửu mang theo sát ý ánh mắt đã là đã rơi vào cử tẫn trên người. Căn cứ đế tân nhậm mà nói, ban đầu là cử thị cạnh rời đi ngũ lục đảo tháp. tằng lai phu nghe được địch cửu mà nói, trong nội tâm run lên. Nếu như đối phương là liếc thấy ra nhục thể của hắn bị đánh phá qua, vậy phải có nhiều đáng sợ. Cử tẫn mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, hắn vội vàng nói, vì đạo hiểu này, cái này chỉ sợ là một kiện hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm. Cử tấn rời khỏi tên bài hoài cặn bã, năm đó nếu như không phải ông nội của ta để cho ta cứu ngươi, ngươi sớm bị ninh đại ca nhất thương hóa thành bã vụn. Có thể ngươi như thế nào báo đáp ta đường ra hay sao? Ngươi giết ông nội của ta, giết ta đường ra hơn một ngàn miệng, đem ta đường ra cả gốc diệt trừ, rời khỏi cái xúc sinh. Bị địch cử cứu nữ tử bỗng nhiên toàn thân run rẩy chỉ vào cử tấn lớn tiếng quát mắng. Cử tấn bỗng nhiên gầm lên giận dữ, mọi người cùng nhau đồng thủ, người này bất quá chính là trận đạo lợi hại một ít, hắn càng lợi hại cũng liền một người mà thôi. Ta cùng Lai Phu cũng đã bước vào tạo hóa, nơi nào e ngại chính là một người. Nói xong cái thứ nhất tế ra pháp bảo xông về địch cửu tại cử tấn đồng thủ đồng thời tàng Lai Phu cũng đi theo tế ra một thanh mỏng búa. Đi theo cử tấn cùng tàng Lai Phu đằng sau bảy người có hai người do dự mà không có đi lên còn lại năm người đều là đi theo tế ra pháp bảo cuốn hướng về phía địch cửu. Địch cửu liền thiên sa đao đều lười được suốt, đứng ở tại chỗ đưa tay chính là một cái tát vỗ y. Phóng tới địch cửu bảy người lập tức cũng cảm giác được không gian quy tắc đã không còn là bọn hắn có thể hiểu được, giờ khắc này bọn họ thần thông pháp thuật cùng pháp bảo tất cả đều đều là đã mất đi năng lực. Không chỉ nói công kích địch cửu giờ phút này bọn hắn chính là đều muốn tải trong hư không bảo trì ở thân hình cũng là khó khăn đứng lên. Tiền bối, chúng ta là bị có người dám biết đá đến không ổn, đây không phải đánh thắng được cùng đánh không lại sự tình, mà là mọi người căn bản cũng không tại một tầng nữa bên trên sự tình. cái kia nói chuyện tu sĩ lời nói căn bản cũng không có nói xong, bành trong hư không thì có năm đạo huyết quang nổ tung, hai đạo nhân ảnh theo hư không ngã xuống. bảy người phóng tới địch cửu, vừa đối mặt còn không có đi qua, năm người đã hóa thành huyết cạn bá biến mất không thấy gì nữa, ngã xuống trên mặt đất chính là cử tẫn cùng tầng lai phu. Tất cả mọi người rõ ràng, không phải địch cử giết không hết cử tẫn cùng tàng lai phu, mà là cố ý không có giết mà thôi. Nhưng này còn không phải chấm dứt, năm đạo huyết quang nổ tung lập tức, năm cái thế giới bị địch cử mở ra, cái này năm cái trong thế giới hết thảy thứ đồ vật toàn bộ bị địch cử cuốn đi. Nói trong nội tâm lời nói, địch cử đối cái này năm cái bước thứ ba tu sĩ thế giới thật đúng là không có hứng thú, hắn lo lắng là địch địch sẽ bị bọn người kia khóa ở thế giới bên trong. Muốn biết rõ vừa rồi hắn thần niệm thế nhưng là quét ngang một lần toàn bộ đệ nhất thánh chủ vực căn bản cũng không có địch địch cùng địch phi tuyết bóng dáng. Hiện tại có thể cùng ta nói nói nhìn a Địch cửu chầm chầm vào cử tấn cười lạnh nói tiền tay xuất ra một cái nho nhỏ ấn giám, ngươi muốn ngũ lục ấn tải trong tay của ta. Tiền bối là địch địch đệ đệ địch cửu, bị địch cửu cứu đến nữ tử kinh hỉ kêu lên, nàng đã theo địch cửu cái loại này thực lực đáng sợ bên trong tỉnh táo lại. Năm đó ninh đại ca cũng rất mạnh, bây giờ địch đại ca đồng dạng rất mạnh. Có thể thấy được, chỉ cần là ngũ hành vũ trụ đến, đều không có kẻ yếu. Địch cửu vui vẻ nói, đúng vậy, ta chính là địch cửu ngươi nhận thức địch địch. Nữ tử vội vàng nói ra ta là đường hoa, địch địch tỷ cùng phi tuyết tỷ ngộ nhập cái này một phương vũ trụ sau, bị một gã lộ trộm nhìn chầm chầm vào. Không nghĩ tới phi tuyết tỷ có một cái pháp bảo kêu ngũ lục đạo tháp kết quả cái kia lộ trộm không phải là đối thủ chạy trốn. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, cái này muốn xảy ra vấn đề, ngũ lục đạo tháp không có thực lực là có thể tùy tiện lấy ra đồ vật ư. Quả nhiên đường hoa tiếp tục nói, chuyện này bị đại ngân thương hội người đã biết bọn hắn vùng trộm bắt đi địch tỷ cùng phi tuyết tỷ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trương 1200, Diệt đệ nhất thánh chủ vực. Người đăng, Linh HTT. Hai người bọn họ đâu?" Địch Cửu vội vàng hỏi đi ra. Bị địch cửu áp chế trên mặt đất ở dưới tầng Lai Phu cùng cử tấn đối nhìn thoáng qua, trong mắt đều có một loại sợ hãi. Tầng Lai Phu càng là hận không thể đánh cái tát vào mặt mình một vạn lần, rõ ràng nghĩ tới cái chỗ này có thể là một cái hố, có thể hắn vì cái gì còn muốn trở lại đệ nhất thánh chủ vực. Nghĩ tới đây, Tầng Lai Phu càng là tức giận nhìn chầm chầm cử tẫn liếc, nếu không phải tên khốn kiếp này nói ninh thành tiến vào tạo hóa chi môn không ra được, hắn Tầng Lai Phu sẽ trở thành quang minh thiên đệ nhất nhân, hắn nơi nào sẽ tới nơi này? Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tự cứu. Giờ phút này vừa vặn nghe được địch cử hỏi thăm địch địch tốt địch phi tuyết tin tức Tầng Lai Phu tranh thủ thời gian nói ra tiền bối, ta không hề động qua các nàng. Địch địch cùng địch phi tuyết đều là cử thị bọn hắn chọc tới, bởi vì địch phi tuyết ngũ lục đảo tháp cũng bị cử tấn thu. Bọn hắn đem địch phi tuyết nhốt ở chỗ này, chính là vì chờ ngươi tới đây, sau đó giành ngũ lục ấn. Cử tấn sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình xong đời. Hắn thậm chí đều muốn tự vẫn thế nhưng là ở đằng kia đáng sợ là lẫm quy tắc không gian dưới tự vẫn với hắn mà nói là một kiện xa xỉ sự tình. Đối tàng lai phu có thể cộng hưởng phú quý không thể cộng hưởng hoàn nạn, hắn sớm có biết rõ, bất đắc dĩ hắn muốn nhờ tàng lai phu thực lực mà thôi. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, Ninh Thành đi tạo hóa chi môn sau, còn có như địch cửu loại này đáng sợ cường giả đi vào quang minh thiên. Ta vùng trộm đem các nàng để cho chạy, hiện tại có lẽ đã đi ra quang ám vũ trụ, đi nơi nào ta cũng không biết. Đường hoa nói ra, ngươi để cho chạy các nàng. Địch cựu kinh gì bất định nhìn xem đường hoa, không phải hắn không tin đường hoa mà nói, thật sự là đường hoa mà nói quá mức không hợp thói thường một chút. Đường hoa nếu như có thể để cho chạy địch địch cùng địch phi tuyết cũng không trở thành bị đinh tải thánh chủ vực trên quảng trường. Đường hoa hổ thẹn cúi đầu xuống, đúng vậy, lúc trước đi bắt địch địch cùng địch phi tuyết hai người cũng có ta đường ra người. Bởi vì các nàng hai người là mọi người cùng nhau chộp tới, cho nên nhốt tài đệ nhất thánh vực trong lao mục Ta đường ra tài quang minh thiên còn có chút địa vị, cho nên ta đường ra cũng có tư cách vào ra đại lao. Ta cọ sát lấy ông nội của ta đã muốn trận bài tiến nhập trong lao mục, dùng hai cái khôi lỗi thay thế các nàng, lại đem các nàng mang đi. Ta đem các nàng mang ra đệ nhất thánh chủ vực sau, phi tuyết tỷ nói có một quả liệt giới phù, các nàng tại chỗ liền mượn nhờ liệt giới phù trốn ra quang ám vũ trụ. Người tải sao phải để cho chạy các nàng? Địch cửu nhìn xem đường hoa con mắt, chỉ cần đường hoa có nửa câu lời nói dối, hắn cũng có thể thấy được đến. Địch cửu phải không biết rõ đường hoa ra ra đường thích Tài quang minh thiên địa vị, nếu như biết, hắn tự cũng không hoài nghi đường hoa có thể hay không cứu đi địch địch cùng địch phi tuyết. Đường hoa trở nên áy náy nói, năm đó ninh thành đại ca tới nơi này giúp ta rất nhiều, thậm chí còn để lại cho ta quang minh quyển. Địch tỷ cùng phi tuyết tỷ đều là đến từ ngũ hành vũ trụ, các nàng cùng năm đó tích nhược tỷ tỷ bình thường, đều là bởi vì bảo vận bị người nhớ thương. Hơn nữa phi tuyết tỷ tỷ còn nói, chịu qua ninh đại ca lưu lại ân huệ. Địch cửu mới hiểu được nguyên lai ninh thành cũng đã tới nơi đây. Ngươi là bởi vì để cho chạy các nàng hai người, lúc này mới bị nhốt ở chỗ này. Địch cửu hỏi. Đường hoa trong mắt có một loại nồng đậm bi thương ta chân trước vừa mới để cho chảy các nàng, đằng sau đường ra đã bị đệ nhất thánh chủ vực còn lại tất cả mọi người vây công ta đường ra không một người mạng sống. Về phần tại sao muốn đem ta đính tải trên quảng trường không giết ta đến nay không rõ là chuyện gì xảy ra. Chuyện này là ta địch ra liên lụy đến ngươi rồi. Địch cửu có chút ái náy, không phải địch địch cùng địch phi tuyết, đường ra chắc có lẽ không bị diệt vong. Đường hoa lắc đầu, không phải, ông nội của ta trước khi chết nói cho ta biết coi như là không có địch địch sự tình ta đường ra sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì quang minh quyển ta đường ra đã chiếm được quang minh quyển chuyện này đã bị người biết rõ, lần này địch tỷ cùng phi tuyết tỷ sự tình, bất quá là cho những thứ này lòng tham không đáy thế hệ tìm được một cái lấy cớ mà thôi. Thì ra là thế, địch cửu ánh mắt rơi vào cử tẫn trên người. Không đợi địch cử hỏi thăm Tằng lai phu liền vội vàng giải thích nói tiền bối, bọn hắn đem đường hoa đính tại nơi đây, là hy vọng đường hình có thể mang theo quang minh quyển về tới đây tới cứu đường hoa. Đường hoa nghe nói như thế, thần sắc có chút ngẩn ngơ, lập tức trong mắt lộ ra ảm đạm tựa hồ đã minh bạch cái gì. Gặp đường hoa không có giải thích muốn sống sao sao rất mạnh Tằng lai phu lần nữa giải thích nói, đường hình là đường thích cháu trai, cũng là đường hoa đường huynh đúc trước tiêu diệt đường ra sau, cũng không có đạt được quang minh quyển. Đó là bởi vì đường thích đoán được đường ra bị diệt mất nguyên nhân, đã đem quang minh quyển thụ cho đường hình, hơn nữa thông qua thủ đoạn lại để cho đường hình trốn. Địch cửu hiểu được, khó trách đường hoa ánh mắt ảm đạm rồi. Quang minh quyển là đường hoa, đường thích không có đem quang minh quyển trả lại cho đường hoa lại để cho đường hoa đào tẩu, ngược lại đem đường hoa giao cho hắn quang minh quyển cho đường hình, lại để cho đường hình đào tẩu. Những người này đem đường hoa đính tải trên quảng trường, đều muốn đường hình tới cứu đường hoa, đáng tiếc bọn hắn muốn nhiều lắm. Rất hiển nhiên, đường hình không có tính toán trở lại cứu người. Lúc trước đuổi giết địch địch người có nào? Địch cửu nói chuyện trong giọng nói mang theo sát ý. Cảm nhận được địch cửu mãnh liệt sát ý tầng lai phu đánh cho chiến tranh lạnh, không có trả lời nữa, hắn biết rõ coi như là hắn lại cầu xin tha thứ, địch cửu cũng sẽ giết hắn đi, đó căn bản cũng không phải là cầu xin tha thứ có thể cầu đến một cái mạng. Đường Hoa đáp, toàn bộ Quang Minh Thiên Đệ nhất Thánh Chủ vực tất cả thế lực đều tham dự đuổi giết, chính là vì Ngũ Lục Đạo Tháp. Địch Cửu ánh mắt rơi vào linh khí vờn quanh Đệ nhất Thánh Chủ vực, ngữ khí bình thản nói, xem ra nơi này có rất nhiều người vô tội thế hệ a. Giờ phút này Địch Cửu khẳng định Địch Địch Thánh Linh Nhãn không có bài lộ, bằng không mà nói, Đường Hoa tuyệt đối cứu không đi Địch Địch. Địch đại ca. Đường Hoa ngốc trẻ ở, nàng đã đã hiểu Địch Cửu mà nói, đây là muốn đem Đệ nhất Thánh Chủ vực toàn bộ tiêu diệt ư? Địch cửu thần niệm quét ra đi, đã nhìn thấy đại ngân thương hội cùng cử thị gia tộc còn có dưới chân cái này cái gọi là quang minh thiên đệ nhất cường giả tàng lai phu cực lớn đồng phủ. Địch đại các quang minh thiên tất cả cường giả hầu như đều tại đệ nhất thánh chủ vực, nếu như giết nơi đây tất cả cường giả, rất nhanh quang minh thiên cũng sẽ bị hắc ám thiên chiếm cứ Đường hoa đều cảm giác được thanh âm của mình đều tại run dậy. Địch cửu cũng không nói lời nào, hắn thần niệm trực tiếp xé rách tất cả tông môn thế lực cấm chế cùng hộ trận. Gần kề nửa nén hương thời gian, địch cửu sẽ thu hồi thần niệm, nhìn hắn lấy đường hoa nhàn nhạt nói ra, có lẽ có một chút vô tội tu sĩ, bất quá cái này cái gọi là Thánh chủ vực đích thật là không có tồn tại xuống dưới ý nghĩa. Về phần Hắc Ám Thiên sẽ chiếm theo Quang Minh Thiên, cái kia có cái gì khác nhau chớ? Như vậy Quang Minh Thánh vực muốn tới không dùng được. Ngươi chẳng qua là bị bọn hắn Quang Minh chính đại đính tại nơi đây mà thôi, những tông môn kia trong gia tộc vùng trộn chuyện xấu xa thêm nữa. Ta vừa rồi trông thấy cũng chỉ là một số nhỏ, mà ngươi càng là không biết mà thôi. Thì thật tuyết lở đến thời điểm, trong lúc này thật không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Có lẽ lời của ta không thỏa đáng nhưng nơi đây mặc dù có một chút người vô tội thế hệ, chỉ có thể coi là hắn số mệnh không tốt mà thôi. Địch cử thần niệm quét đến những thế lực này ám mà chuyện xấu xa sau, đã quyết định đem cái này hữu danh vô thực đệ nhất thánh chủ vực xóa. Về phần nơi này là không phải sẽ bị hắc ám thiên thay thế, liên quan gì đến hắn. Đối địch địch đồng thủ, đã chạm được hắn làn danh. Đường hoa khẽ giật mình, một hồi lâu sau mới lên tiếng, địch đại ca có lẽ ngươi là đúng đấy. Năm đó nông Tây Mục vì quang minh thiên hao hết cả đời tâm huyết, cuối cùng vì quang minh thiên mà vẫn lạc. Nữ nhi của hắn nông tích nhược ở chỗ này lại bị người khi dễ cuối cùng liền đi ra ngoài cũng không nên, cũng bởi vì nữ nhi của hắn nông tích nhược có một quả bổn nguyên châu. Lúc kia, không ai đứng ra trợ giúp nàng, cuối cùng vẫn là ninh đại ca cứu được nàng. Chính thức người vô tội, cũng không có tư cách ở tài đệ nhất thánh chủ vực. Đối với nơi này thế lực lớn phần đông hoạt động, nàng cũng không phải không biết, hoặc là chết lặng mà thôi. Bởi vì kể cả nàng đường ra, giống nhau cũng là như thế. Địch cửu đưa tay vỗ xuống đi toàn bộ đệ nhất thánh chủ vực lập tức tan vỡ khai mở, hết thảy quy tắc nổ, không gian bắt đầu sụp đổ, liền vĩnh viễn cũng không có thể cưỡng ép mở ra quang minh khố cũng bắt đầu tan vỡ. liền đưa tay cuốn thoáng một phát cái kia quảng minh khố trong tất cả thứ đồ vật đều tiến nhập một quả giới chỉ. Địch cửu từ nơi này trong giới chỉ nắm lên một quả màu đen móng tay, sau đó đem giới chỉ đưa cho đường hoa cái này cho người A, tương lai ngươi có thể có bao nhiêu thành tựu, liền xem ngươi tạo hóa nữa. Hoàng Minh Khố trong thứ tốt rất nhiều, những vật này đối địch cửu mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trông thấy đề nhất thánh chủ vực tan vỡ, cử tẫn cùng tàng lai phu đều là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn trong miệng tải thì thảo tự nói, cũng không biết nói rất đúng cái gì. mặc kệ nói rất đúng cái gì, bọn họ cũng đều biết đã xong, hết thảy đều đã xong. Đệ nhất thánh chủ vực bị địch cửu đều hủy diệt rồi, quang minh thiên tất cả cường giả đều ở đây ở bên trong, có thể tưởng tượng đến, nơi đây không lâu về sau cũng sẽ bị hắc ám thiên cường giả chiếm cứ Bọn hắn đến cùng chọc phải một cái dạng gì tồn tại a? Không đợi hai người từ nơi này loại trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, địch cửu lần nữa đưa tay chụp về phía hai người, hai đạo huyết vụ nổ tung, hai cái thế giới đồng dạng bị địch cửu mở ra, hai cái này trong thế giới hết thảy thứ đồ vật đều bị địch cửu cuốn đi. Chính như địch cửu đoán trước tài cử tẫn trong thế giới, nhìn hắn thấy mũ lục đảo tháp, địch đại ca, đường hoa theo bản năng tiếp nhận địch cửu đưa cho nàng giới chỉ bờ môi đều có chút run rẩy Có lẽ từ hôm nay trở đi quang ám vũ trụ sẽ không còn có quang minh thiên. Địch cửu đưa tay chảo mở hư không biên giới, đi thôi ta mang ngươi ly khai cách chỗ này, nơi đây tu luyện là quang ám đạo tắc không có bao nhiêu tiền đồ. Quang ám vũ trụ đảo chủ ta cũng nhận thức chính hắn cũng liền như vậy mà thôi. Tiền bối nói rất đúng ngũ vũ tiền bối ư, đường hoa cuối cùng là hòa hoãn một điểm. Địch cửu nghi hoặc nói, ngũ vũ là ai? Ta nói chính là Tần Mạc Thiên. Đường hoa nghe nói qua ngũ vũ, đó là nông tích nhược nói cho nàng biết, nàng thậm chí bái kiến ngũ vũ hậu nhân ngũ tử uyển. Về phần Tần Mạc Thiên, nàng nhưng không có nghe nói qua. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon.